Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh độc truyện chợ tình. Tu Quỳnh rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay. Và như thường lệ đến với chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện ngày hôm nay được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Và trước khi lắng nghe thì Tu Quỳnh mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm vòng trầm hương Vòng bồ đề, vòng phong thủy giúp mang lại tài lộc may mắn và bình an được gắn ở linh dõi hàng shopee bên góc trái màn hình. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị cùng thưởng thức bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái.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 Cô liền hỏi Gần 7 giờ rồi mà sao ba còn chưa đi làm nữa Cô vào ăn sáng rồi đi làm Ba con mệt Thì cứ để cho ba con ngủ đi Cả đêm qua ông cứ vật vả Làm cho mẹ khỏi ngủ luôn Nếu hôm nay không có hài tiết kiểm tra Mẹ cũng xin nghỉ Dạ mẹ Nói rồi Thanh Lan đi vào nhà Khi đi băng qua phòng ba mẹ Để về phòng mình Cô nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ Nhìn vào thấy ba đang nằm ngủ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 Này bà có cuộc họp quan trọng, ký hợp đồng với đối tác. Hợp đồng này bà theo đuổi cả năm mới được họ đồng ý đó. Vậy bà đừng lái xe để con chở bà đến công ty. Bà không sao đâu, bà lái xe được. Thành làng cường quyết. Mẹ rằng hôm nay bà phải ở nhà. Như bà nói có hợp đồng quan trọng nên con phải chở ba đi. Mẹ sắp về rồi đó bà à. Ông Hoàng bỗng cười hỏi. Thế này không sợ người trong công ty biết là con gái giám đốc nữa sao?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 Người ta nghe là hiểu lầm đó Bà hà chi nhỏ giọng xuống Nhưng vẫn nói tiếp Ai chứ anh chàng chung này mà vớ vải con Thì có mà đeo tạp về cả ngày Mẹ nói như vậy có không hiểu Mẹ nói không đúng sao Nó mà lấy con thì đổi vị trí Mang tạp về làm đầu bếp nấu Chứ còn gì nữa Hai mẹ con cùng cười Thanh Lan trách yêu mẹ Làm như con gái mẹ con biết nấu ăn Thì mẹ có nói gì đâu chứ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 Bà Hà Chi choàn tay ôm lấy con gái Bà ai ngủi con Nhưng cũng chính là đồng viên bản thân Bà con chắc là không sao Con đừng có lo lắng quá Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Bỗng thanh lang hỏi mẹ Anh Trung ra chưa mẹ Thành Trung ra rồi Con nghe các bác sĩ nói Anh tiếp cho ba nhiều máu lắm Con chỉ phụ thêm thôi Bà Hà Chi ngầm ngùi Nó tốt quá Nó còn biết ba con thuộc nhóm máu nào để chuẩn bị đó. Chắc ảnh hỏi ba nên mới biết. Vừa lúc đó thì Thành Trung đi tới. Bà Hà Chi la lên. Sao con không nằm nghỉ mà ra đây con? Dạ con không sao. Lấy có chút máu thì nhầm nhò gì chứ. Con nói bác sĩ cứ tiếp máu của con. Truyền cho bác trai nhưng bác sĩ không chịu. Không được chủ quan coi từ sức khỏe con à. Bà Hà Chi không nghe thấy tiếng trả lời bèn quay lại. Thì thấy Thành Trung...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 Thành chung nghe mẹ nói chỉ biết ngào ngắn, tốt nhất anh im lặng cho yên chuyện bởi vì anh không là gì tính cách của mẹ, càng nói chỉ càng thêm rắc rối. Hôm nay là ngày vui của con, Nên năm ngoài được ra khỏi phòng và xuống phòng khách. Khuôn mặt tái xanh, trông yếu ớt, nhưng đôi môi đã nở nụ cười. Bà Hà Chi vẫn giảng dị trong tà áo dài màu xanh nền nã, thành làng vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu hồng phấn, có điểm kiềm tuyến, trông thật trẻ trung và xinh đẹp. Đúng 9 giờ thì xe nhà trai tới, đi đầu là một người đàn ông trung tuổi, kế tới là bà Nga lồng lấy trong bộ áo dài màu nâu, trên áo có gắn kiềm tuyến vô cùng quý phái. Tóc bà búi cao để lộ cái cổ trắng và sợi dây chuyền vàng trông rất quý tộc. Ngoài hai người và thành trung, còn có một cô gái cũng trạc tuổi thanh lan, mặc chiếc đầm màu xanh. Cả bốn người cùng vào nhà. Lúc này bà Hà Chi nói chồng ngồi yên, còn mình đại diện ra chào nhà trai. Người đàn ông được giới thiệu là em họ bà Nga Tên là Trần Tiến Còn cô gái là con gái của ông ta Tên là Thúy Kiều Sau màn chào hỏi thì cả ba người cùng ngồi nói chuyện với ông bà Hoàng Lúc này Thành Trung xin phép lên phòng với Thanh Lan Rồi hai vợ chồng sẽ xuống chào hai bên gia đình chợ bà Chi thấy ánh mắt sắc như dao của cô gái Thúy Kiều Nhìn theo từng bước chân của Thành Trung Thì bà rất ngạc nhiên Nhưng vì đang phải tiếp khách Bà cũng không để ý Nhưng trong đầu bỗng cảm thấy không yên tâm, bà không thể ngờ rằng cuộc đời của Thanh Lan con gái bà sẽ bắt đầu chuyển sang một bước ngoặt mới. Thanh Lan dịu dàng trong bộ đầm màu hồng phấn, khác hẳn với vẻ cứng cỏi hàng ngày mà Thành Trung không kiềm đổi cảm xúc. Anh lao tới, ôm lấy cô xúc động. Anh yêu em, em đẹp quá. Thanh Lan mỉm cười, sao bây giờ mới nói hàng ngày đâu thấy nói gì nữa. Vẫn ôm vợ trong tay Thành Trung xúc động Em muốn anh ngày nào cũng nói câu đấy phải không Anh có thể nói cả trăm cả ngàn lần cũng được Anh tự nguyện tặng em cả cuộc đời này rồi còn gì Anh nhớ đấy Nếu như một ngày mà anh phản bội Thì đòn trừng phạt không có sự nhân dượng đâu Em nói gì vậy Anh thề được chưa Tự nhiên nói gì đâu không biết Được rồi bây giờ mình đi xuống chào mọi người được chưa Thành Trung vẫn không nói lỏng vòng tay Anh ăn nỉ Cho anh đồ mềm thêm một lúc nữa Mọi người vẫn đang nói chuyện kia mà Lúc này ở dưới phòng khách Mọi người vừa nói chuyện Vừa có vẻ chờ cô dâu chú rể Nhưng chưa thấy hai nhân vật chính xuống chào ra mắt Riêng cô em gái thúy Kiều Có vẻ nồm nóng ra mặt Cô ta ngồi bên cạnh bà Nga Nhưng mắt lại hướng về phía cầu thang lên lầu Bỗng cô ta đứng dậy Đi về phía cầu thang Vừa đi vừa nói Cô lên phòng chị dâu nha bác hai Bà Nga chưa kịp trả lời thì từ đâu Một trái táo khô bày thẳng vào bắp chân với một lực sức mạnh khiến cô ta phải cúi xuống ôm chân mà la lên. u da, đau quá! Mọi người mãi nói chuyện nên không ai chú ý nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định đứng dậy bước tiếp lên bậc thang thứ hai thì một trái táo to khác lại trúng bã vai đau như muốn rời khỏi cánh tay. Cô ta phải dừng lại mà hét lên Trời ơi, đau quá! Tiếng hét của cô ta làm tất cả mọi người đều phải giật mình Thanh Lan và Thành Trung Cũng vội buồn nhau ra mà chạy xuống Ở dưới nhà bà Hà Chi Vội vàng chạy tới gần cô gái Tỏ vẻ quan tâm Cháu đi đâu thế? Đi toilet phải không? Sao không hỏi bác? Toilet ở phía này Thúy Kiều chưa kịp trả lời Thì tiếng bà Nga đã cười giả lã Đi toilet, đúng rồi, đi toilet Bỗng bà im mặt khi nhớ tới Cái ngày mà lần đầu tới đây Bà cũng tính lên phòng thăm ông chủ Nhưng khi vừa tới cầu thang Bà Hà Chi đã gọi giật ngược, lần này cô gái Thúy Kiều cũng định lên lầu, còn lên để làm gì thì bà không biết. Lần này việc làm của Thúy Kiều khiến cho bà bẻ mặt, chính vì thế bà đành phải ngồi im không nói gì nữa. Bỗng dưng, bà Hà Chi nghiêm mặt lại nói. Có lẽ tôi phải xây thêm một cái toilet ngay phòng khách và làm cửa ở ngay cầu thang. Nhà này khách đến cứ nhầm cầu thang là toilet không à, kỳ thật đấy. Bà Nga biết bà Hà Chi đang nói bóng nói gió Trong lúc bà chưa biết phải trả lời thế nào Mày thầy ông Hoàng nghe vợ nói tưởng thật nên phản đối Em này sao thế Vậy rồi cái nhà này nó ra gì nữa Có cái nhà nào mà cầu thang cũng phải khóa lại không chứ Đúng lúc Thanh Lai đi xuống Thấy ba mẹ đang tranh luận với nhau Lít sang cô gái đang ôm vai Và ném về phía cô cái nhìn thiếu thiện cảm Thì hiểu ra vấn đề Cúi chào mẹ chồng và ông Trần Tiến Cô cũng cười theo Điều đều là một kỹ sư xây dựng Vừa mới bệnh sơ sơ đã bị nhà giáo Lấn ác rồi Còn phải theo phè bà Phản đối ý tưởng xây dựng của mẹ con Tất cả mọi người cùng cười Thành làng khéo léo Đi lại gần bà Nga Rồi ngồi xuống kể nói Hôm nay mẹ đẹp quá Mẹ đẹp hơn cô dâu rồi nè Thiệt không? Thiệt mà Bà Nga được con dâu khen thì cười rất tươi Bà càng vui hơn khi con dâu dúi vào tay bà tắm thẻ ATM rồi nói nhỏ. Con tặng mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và dạy dỗ chồng con nên người. Quá bất ngờ bà Nga cầm tay con dâu, áp lên ngực mình, xúc động nói với mọi người. Cảm ơn con nhiều lắm. Dường như bà muốn nói tiếp, nhưng những giọt nước mắt đã trượt rơi. Thanh Lan ngồi bên cạnh ôm lấy mẹ nói nhỏ. Mẹ làm lộ hết bí mật của con rồi. Ông bà Hoàng nhìn con gái gật đầu. Ông Hoàng tỏ ra xúc động khi chứng kiến con gái Quan tâm tới mẹ chồng Bà Hà Chi sợ chồng xúc động sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe Nên nhìn bà Nga Bà lên tiếng Chị em mình có tuổi rồi Các con báo hiếu bao nhiêu cũng nhận Vấn đề là trong thẻ có nhiêu tiền chứ Không chờ bà Hà Chi nói hết Thanh Lan cười rất tươi Bí mật con chỉ nói với mẹ Nga thôi Bà Hà Chi quay sang ông Hoàng Rồi cười bảo Anh thấy chưa Con gái có chồng là cho ba mẹ ra rìa rồi đấy Không khí bỗng trở nên sôi nổi Từ khi Thành Trung và Thanh Lan đi xuống Thành Trung nhìn vợ sắp cưới Ôm mẹ tình cảm Thì rất xúc động Vì cô tặng mẹ thẻ ATM Chính anh cũng không biết Và hoàn toàn bất ngờ Bỗng anh câu mày quay mặt khi chạm phải ánh mắt Của Thúy Kiều đang nhìn anh chăm chú Vì có mặt cô ta ở đây Là do ý mẹ Và cho dù anh không đồng ý cũng không thể Thành Trung đi lại ngồi cạnh Thanh Lan, rồi choàn tay ôm lấy hai người phụ nữ. Bà Nga từ khi được con dâu tương lai tặng thẻ ATM, thì quên luôn nàng Thúy Kiều. Lúc này bà chỉ muốn biết trong thẻ có bao nhiêu. Thanh Lan như hiểu ý mẹ liền nói. Bí mật nè, mật khẩu là ngày sinh của mẹ. Bà Nga sốt ruột tỏ vẻ bí mật. Ừ, còn nói nói một con số đi để mẹ mượn. Thanh Lan dơ năm ngón tay, bà Nga có vẻ thất vọng. 5 triệu hả? Vậy thì đưa đại cho rồi Còn bày đặt làm thế làm gì cho màu mẹ chứ Thấy mẹ nói như thế thành chung lên tiếng Mẹ nói nghe mất lòng như vậy Là 50 triệu Hả? Ông bà Hoàng đang ngồi nói chuyện với ông Trần Tiến, Bỗng nghe tiếng của bà Nga Đều quay mặt sang nhìn Lúc này bà Nga cười như có lỗi ờ, Xin lỗi Mấy mẹ con tôi nói lớn tiếng quá Lúc này bà chỉ muốn kết thúc Buổi nói chuyện ra về Bởi vì bà đang muốn rút số tiền trong cái thẻ mà con dâu đã tặng. Bà đứng dậy rồi cười rất tươi. Chúng tôi xin phép ra về để ông chủ còn nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta đã là một nhà rồi, gặp nhau lúc nào mà chẳng được chứ. Thúy Kiều thấy bà Nga chào ra về mà không đề cập gì tức việc của mình thì tỏ ra rất bực bội, liền kéo tay bà nhắc nhở. Bác hai! Bà Nga đang cười nên khi thấy cô gái kéo tay, tỏ ra bực bội gắt lên Cái gì vậy chứ sao mày kéo áo tạo? Bộ bác hai quên rồi hả? Quên gì? Bác hai hứa xin việc thư ký cho con Bộ bác không nhớ gì hay sao? Bà Nga như chợt nhớ ra Nhưng quay sang Thúy Kiều trách Sao mày không nói sớm? Bây giờ ra về rồi còn nói gì nữa? Để lúc khác đi Thúy Kiều nghe bà ta nói như thế Thì càng tỏ ra tức tối Suốt chặng đường ra về cô ả không nói một câu Trái ngược với Thúy Kiều Bà Nga cười nói luôn miệng và hết sức khen con dâu, làm Thành Trung cũng cảm thấy vui lây. Khi xe về tới nhà, Thúy Kiều bỗng lên tiếng. Anh ai cưới được vợ giàu rồi thì quan tâm tới em út một chút chứ. Tưởng cô nàng ganh tị với cái thẻ ATM mà Thanh Lang tặng cho mẹ nên anh Thanh Minh. Cô ấy tặng mẹ là hợp lý chứ anh có gì đâu chứ. Em không nói tới tiền mà em nói tới chuyện khác. Là chuyện gì? Em muốn làm thư ký cho anh. Thành Trung cười Anh có phải là giám đốc đâu mà cần thư ký Anh chẳng qua cũng chỉ làm trợ lý giám đốc Chứ có quyền hạn gì Em phải xin chị Lan chứ Bà Nga nghe con trai trả lời như thế Thì cũng đã lên tiếng Muốn làm gì cũng từ từ Ngay cái việc mày đi lên cầu thang bị té Cũng là không được à nhà. Mày tưởng tao không biết sao Thành Trung giật mình ngạc nhiên Là sao mẹ Con Thuyết Kiều chứ ai Nó tính lên phòng tìm con, nhìn leo cầu thang bị té, thuộc là mất mặt nhà ông bà xuôi da. Thành Trung giật mình, anh không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, ngay trong ngày hai gia đình gặp gỡ. Anh rất muốn nói chuyện với mẹ, về cô Thúy Kiều như vì cô ta đang ở đây, đành phải để lúc khác. Thôi con đi đây. Ơ, thế không chở mẹ đi rút tiền à? Tiền trong thẻ của mẹ thì muốn rút lúc nào chẳng được chứ. Nhưng mẹ muốn biết chính xác xem trong thẻ có đúng 50 triệu không. Thành Trung vừa buồn vừa cười, vừa thấy thương mẹ. Anh cũng muốn làm cho mẹ vui, nên gật đầu. Trời ơi, mẹ nôn quá đúng không? Nếu không đúng 50 triệu, thiếu bao nhiêu con bù cho. Bà Nga cười. tiền con dâu cho thì phải nôn chứ. Nói gì thì phải nhớ nghe chưa? Hai mẹ con cùng cười. chợt Thành Trung thấy Thúy Kiều không chịu về thì lên tiếng. Ủa sao em không về cùng với chú Tiến Ông về còn em thì không Em cùng đi với bác hai Bà Nga nghe như vậy thì giật mình Tao đi rút tiền Mày theo tao làm cái gì Thì con đi mừng cho bác hai chứ có xin tiền đâu Như tao không thích Mày đi về đi Vậy anh Trung chở em về Thành Trung nhìn mẹ tỏ ý không vừa lòng Cực chẳng đá nên bà Nga đành nói với con trai Hay là con chở nó về rồi quay lại đón mẹ Thành Trung không nói gì mà chạy xe thẳng đi làm cho cả bà Nga lẫn Thúy Kiều ngạc nhiên. Vì cô ta làm bà không đi rút tiền được nên bà quay sang trút nỗi bực tức lên đầu cô gái. Tại mày nên nó bỏ đi luôn rồi đấy. Thúy Kiều cười. Anh không chở thì con lấy xe cắn mấy chở bác hai đi, dễ ẹt. Bà Nga nghi ngờ. Bộ mày cũng biết làm cái thẻ đó sao? Ai mà chả biết, chỉ cần biết mã là rút được rồi. Nghe nói thế đó, Bà giật mình, hèn gì khi nói tới mật mạng để rút tiền chính là ngày sinh của bà, thì Thanh Lan nói rất nhỏ. Có lẽ không muốn cho ai biết ngoài bà. Nếu bây giờ bà nói cho con nhỏ Kiều biết, nó trôn thẻ của bà đi rút tiền thì sao? Bà không dạy gì mà mắc lừa nó. Thôi bác hai mệt rồi, lúc nào tăng chung nó về, chở nó đi rút cũng được. Thúy Kiều biểu môi, lúc Thanh Lan đưa cái thẻ cho bà Nga, có nói đến chữ ngày sinh. Vậy rất có thể mật mã, để rút tiền là như thế, cô ta thăm dò. Sinh nhật bác hai ngày bao nhiêu vậy? Bà Nga giật mình. Mày hỏi làm gì? Thì để mừng sinh nhật chứ làm gì? Hay quá hả, tự dưng đã nhắc tới ngày sinh nhật, tao không có ngày sinh. Trong giấy tờ tùy thân, bác hai đưa con tiệm cho. Bà Nga tỏ ra hết kiên nhẫn, đứng dậy kéo tay cô ta lôi ra ngoài, miệng đuổi khéo. Mày đi về đi bộ mày muốn chọc tức tao đúng không? lúc này thúy kiều cũng không phải vừa lỗi tại ai thì bác hai cùng biết trước lúc con kêu ông tiến thì bác hai hứa như thế nào bác hai nói sẽ xin cho con làm thư ký quanh chung bây giờ thì sao cô ta cho bác hai tiền bây giờ trong đầu bác hai chỉ có cô ta thôi đúng không? thì tại mày không nhắc hơi nữa thằng chung lại làm trợ lý chứ không phải giám đốc nghe nó trả lời mày hiểu rồi đấy mày về đi để cho bác hai nghĩ Thuyết Kiều bằm môi tỏ vẻ tức tối. Không nói gì nữa mà ra về, nhất định kế hoạch của cô ta không phải dễ dàng từ bỏ. Bà hai và ngay cả thành chung có thể từ chối chứ với thành làng thì không lẽ cũng từ chối em chồng hay sao? Sau khi lo chu đáo đám cưới cho các con, bà Hà Chi cùng với chồng chuyển về quê sinh sống. Gọi là về quê, nhưng cũng chỉ khách thành phố không xa lắm. Chủ yếu bà muốn ông Hoàng có một không gian tật toán, Và tâm lý hết sức thoải mái Có như vậy thì sức khỏe của ông Mới nhanh bình phục Sống với nhau mấy chục năm Bà không lạ gì suy nghĩ của ông ấy Công ty chính là cuộc sống Mà ông ấy đã dành gần như hết cuộc đời Để gây dựng nên Chính vì thế nếu ở lại nhà cũ Cùng với vợ chồng con gái Hãy ông thấy khỏe thì lại tìm đến công ty Hoặc hàng ngày cùng với con gái làm việc Giờ bà chỉ muốn Ông giao toàn bộ công việc cho con gái Và không nghĩ tới nữa Hơn nữa, bà cũng tâm lý cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới có không gian riêng thoải mái. Mỗi tuần hai vợ chồng sẽ lại về thăm ba mẹ và mẹ chồng là được rồi. Rồi Thanh Lan có tiền vui, nhưng cô cũng giống mẹ ngén rất nặng khi có tai, làm cả nhà hai bên đều mừng nhưng cũng không kém vận lo lắng. Ngày trước cũng bị ngán, ông bà quyết định chỉ sanh một đứa con là Thanh Lan. Bà Hà Chi vừa lo lắng cho con. Nhưng cũng không yên tâm khi sức khỏe của ông Hoàng còn rất yếu, nên chưa thể tự chăm sóc cho bản thân được. Chính vì vậy bà không yên tâm khi để ông ở lại một mình, bà muốn thuê giúp việc để chăm sóc cho con. Nhưng Thanh lang không chịu nên bà không còn cách khác. Thấy vợ ốm lên ốm xuống, Thành Trung vô cùng lo lắng. Trong giai đoạn này các công trình chuẩn bị hoàn thiện và bàn giao nên anh gần như phải gồng gánh hết tất cả để Thanh lang được nghỉ ngơi dưỡng thai. Nhân cơ hội này anh nói với vợ, mời mẹ Nga đến ở chung, một phần giúp đỡ cô trong những ngày thai ngén Hơn nữa anh cũng bớt lo lắng khi mẹ ở nhà một mình, và cuối cùng cô đã đồng ý. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bà Nga đến, đã làm cho Thanh Lan rất khó chịu. Nhà cô vốn có ba phòng ngủ, một phòng lớn của ba mẹ, một phòng của Thanh Lan, thì hiện nay hai vợ chồng đang ở, còn một phòng khách để trống. Dự định sau này sửa lại thành phòng cho các con. Mặc dù ba mẹ đã chuyển về quê, nhưng các đồ đạc trong phòng vẫn để nguyên. Cô đã thu dọn căn phòng rống cho mẹ chồng, cũng đầy đủ tiện nghi. Nhưng bà ngam một mực đòi ở trong phòng của ba mẹ. Với lý do, căn phòng đó rộng thì bà mới ngủ được. Thành Lan giải thích kiểu nào bà cũng không chịu. Và với ai chứ với cô, thì cô cũng cương quyết không chịu nhượng bộ. Bởi ngày chính cô còn không dám chuyển vào căn phòng đó, đừng nói là người khác. Vậy là ngay từ ngày đầu tiên, Hai mẹ con đã cơm không lành, canh không ngọt. Thành làng cứ ngỡ mẹ chồng sẽ tự ái mà ra về, nhưng không? Với ai chứ với bà Nga thì không bao giờ. Bởi ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây, bà đã mơ ước được sống trong ngôi nhà này. Chính vì thế khi Thành làm chuyển đồ của bà sang căn phòng giống này, bà chỉ yên lặng mà không nói gì nữa. Nghe vợ nói mẹ đã đến thì Thành Trung vội chạy về. Vừa vào đến cổng thì anh thấy tiếng mẹ đang nói rất to. Tôi cũng như mẹ của chị tôi Vậy tại sao không được ở trong căn phòng đó Hay chị khinh tôi nghèo Nên phải ở trong phòng tôi tàn đầy Con không có ý đó Nhưng phòng đó là phòng của ba mẹ con Không thể có người lạ vào ngủ Thế con dâu gọi mình là người lạ Bà Nga chạm từ ái để nổi xung lên Chị nói cái gì Tôi sanh ra chồng chị Mà chị nói tôi là người lạ sao Đừng có tưởng mình giàu có mà hỗn láo với người lớn Vừa nhìn thấy chồng Thì Thanh Lan đã tuổi thần khóc Những tưởng trong lúc bầu bí Được mẹ quan tâm giúp đỡ Ai ngờ ngay ngày đầu tiên Mẹ đã gây chuyện Biết thế này cô đã không đồng ý cho bà ấy đến đây Thành Trung đã nhiều lần gọi ý Muốn đưa mẹ lên đây chăm sóc Mẹ già rồi ở một mình Nhỡ mây đêm hồn có làm sao Anh cũng không yên tâm Mẹ được này thanh lan bầu bí Nên mới có cơ hội để nói với vợ Và được cô đồng ý Ai ngờ mới ngày đầu tiên Đã xảy ra chuyện như thế Thành Trung ôm vợ đỡ vào phòng để dỗ dành. Em bình tĩnh ở trong phòng nghỉ đi. Đang bầu bí là không được tức giận sẽ ảnh hưởng tới con. Để em ra nói chuyện với mẹ. Thành Lan cường quyết. Anh đưa mẹ về đi. Em tự chăm sóc cho bản thân em. Em bình tĩnh được không? Dù sao mẹ cũng là mẹ của anh mà. Nghe Thành Trung nói như thế. Cô tạm thời im lặng không nói gì thêm. Tưởng thấy vợ không nói gì là mọi chuyện đã yên. Nhưng việc anh ôm vợ vào phòng... Mà không đói hoài tới mẹ Làm cho bà Nga tuổi thân Từ ngày chồng bị tai nạn qua đời Mà dù còn trẻ lại xinh đẹp Nhưng bà không đi bước nữa Mà ở như vậy nuôi con Cuộc sống của hai mẹ con cứ lặng lẽ trôi đi Bà đã cố gồng gánh Kiếm tiền nuôi con ăn học Hy vọng và chờ đợi Cái ngày con tốt nghiệp đi làm Và có gia đình Nhưng bây giờ khi điều đó xảy ra Bà bỗng có cảm giác Người mẹ trong mắt con trai đã không còn là duy nhất Thay vào đó là vợ của nó Bà bỗng trở thành dư tựa Hay nói thẳng ra là gánh nặng cho con Bà lắng lặng vào phòng nằm khóc Và không quên chốt cửa Sau khi thấy Thành Làng không nói gì nữa Thành Trung lặng lẽ đi ra Và sang phòng mẹ Nhưng anh ngạc nhiên bởi vì mẹ đã chốt cửa Và nằm khóc bên trong Anh gõ cửa gọi Mẹ ơi Không nghe thấy tiếng trả lời Thay vào đó là tiếng khóc thuốc thít Anh gọi tiếp Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi. Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng cũng không còn nghe tiếng khóc nữa, thì anh đoán ra mẹ đã mệt nên ngủ. Lặng lẽ quay về phòng, vì con muốn vợ phải suy nghĩ thêm, anh cố nở nụ cười ngay từ cửa. Ơ, em chưa ngủ sao? Mẹ sao rồi anh? Mẹ ngủ rồi, tính mẹ hay nói như vậy nhưng mà rất ít khi để bụng, em đừng chấp. Tại mẹ cứ đòi vào phòng ba mẹ, mà anh biết rồi đấy. Bởi vì mày chưa hiểu nề nếp của từng gia đình, nên cứ thấy phòng rộng để không thì vào thôi. Nói vậy đâu có được. Phòng của mỗi người là một khoảng trời riêng, mà không phải ai cũng có thể vào. Anh xin lỗi, tại vì bên nhà anh sống thoải mái quên, nên mày nghĩ ở đâu cũng vậy. Em ngủ một lát đi, anh phải chạy lên công ty để giải quyết một số vấn đề, chụp anh lại về sau. Thanh Lan thấy chồng vất vả thì cô rất thương, cô đề nghị. Anh chở em tới công ty để em làm việc không sao đâu. Cậu nói chưa dứt, cô đã ôm miệng muốn ói chạy vào trong toilet. Thành Trung nhìn vợ mà ái ngại, vừa ôm vợ vỗ vị, anh động viên. Em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, và không phải suy nghĩ gì cả. Mọi việc ở công ty cứ để anh giải quyết, tình hình có gì anh sẽ báo cáo với em. Vậy còn mẹ? Cứ để yên cho mẹ ngủ, một lát dậy là hết thôi. Nói rồi, anh lái xe đến công ty, còn lại một mình thanh lan, không khỏi suy nghĩ. Tốt nhất, cô lấy ổ khóa. Để khóa cửa phòng ba mẹ Để mẹ Nga không vào được Biết tính ba Hoàng rất dễ Nhưng ai chứ với mẹ Hà Chi thì không dễ chàng gì Lúc đó bên mẹ ruột Bên mẹ chồng càng khó xử cho vợ chồng cô Nhiều lúc thấy chồng đâm chiêu suy nghĩ Và có vẻ lo lắng Cô hiểu lòng anh đang hướng về mẹ Có một mình ở quê Nhưng đây là nhà của ba mẹ cô Chứ không phải nhà riêng của hai vợ chồng Cô cũng không biết phải làm sao Nay tiện cô thay ngén nên Thành Trung ngọ ý muốn đưa mẹ lên ở chung Với lý do giúp đỡ con dâu Và anh cũng yên tâm thì cô không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn Thành Trung đi rồi lúc này thanh lao mới sực nhớ chưa ăn gì Cô đi xuống bếp nấu cơm Bỗng cô nghe tiếng bước chân Rồi tiếng nói bà Nga cười giả lạ ở phía sau Con nghĩ đi, cứ để đó mẹ nấu cho Dì chứ nấu ăn thì mẹ là nhất đó Dược mình quay lại cô thấy bà Nga hai mắt sừng hớp thì tỏ ra có lỗi. Mẹ, con xin lỗi mẹ, vừa rồi... Bà Nga cười. Không sao. Là mẹ con mình chưa hiểu nhau thôi. Bỏ qua, không có nhắc tới nữa. Hai mẹ con cùng nhau cười. Đúng như Thành Trung nói, bà Nga lúc nóng lên thì nói một hồi cho đã, nhưng khi hết cơn giận thì lại quên ngay. Nhưng anh không biết mẹ bây giờ đã khác khi tận mắt nhìn thấy con trai ôm vợ trước. Chứ không phải mẹ đã một đời cực khổ nuôi nấng anh Lúc này bà chợt nhận thấy rằng Mình không còn quan trọng trong mắt con trai Và có khi ngược lại Lúc đầu bà bị sốc nên tuổi thân Rồi nước mắt cứ thế chạy ra ướt đậm gối Nhưng bà nghĩ cho dù có khóc lúc này cũng vô ích Chỉ bằng tìm lối thoát cho chính tuổi già của mình Bà lau nước mắt và ra ngoài Khi đến phòng ông bà Hoàng Thì một ổ khóa to đùng đã được bấm từ khi nào Ai làm việc này thì đã quá rõ Và thành chung, con bà có biết hay không? Vì làm này chứng tỏ, cô ta đã tỏ rõ thái độ nhằm nhắc nhở bà không có quyền đụng tới tài sản nhà cô ta. Vấn đề hiện tại bà phải chịu lết vế bởi vì bà không có tiền. Mà cái tuổi không có tiền nó lớn lắm. Ngay cả con trai bà mang tiếng là rể nhà người ta, nhưng cũng chưa có quyền hành gì cả. Chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà tôi. Và hoàn toàn chịu lết vế trước nhà vợ. Chính vì lẽ đó bà phải lau nước mắt, phải vững vàng lên và tuyệt đối không được rời gọi con trai. Có nghĩa bà không thể rời gọi căn nhà này. Ngày thái độ của bà cũng làm cho Thanh Lan ngạc nhiên. Bởi vì mới đây tôi bà đã phản ứng gây gắt khi cô không đồng ý cho bà ở trong căn phòng của ba mẹ cô. Một việc làm hoàn toàn đúng. Vậy mà bây giờ bà lại dường như quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi cười rất tươi. Nhớ lại những lời thành chung nói về mẹ. Làm cho Thanh Lan chợt mỉm cười Khiến cho bà Nga ngạc nhiên Con cười cái gì đấy? Cười mẹ đúng không? Dạ không có đâu mẹ Vậy tại sao lại cười? Nhà chỉ có hai mẹ con Vậy con không cười mẹ thì cười ai? Nghe bà nói như vậy Thanh Lan lại ôm bụng cười lớn hơn nữa Bà Nga cứ ngờ ngát Tưởng mặt mình dính lọ nhẹ Nên con dâu mới cười Bóng mùi cá sọc lên mũi Làm cuộc biệt miệng chạy vội vào trong toilet Ói mực xanh mực vạn Bà Nga thấy thế quên luôn chuyện vừa rồi Chạy vội theo con dâu Tay vuốt lưng con dâu Miệng vừa kể cái hồi bà có thai con trai Thành Trung Cũng chỉ vì bị ngán nặng Sau đó bà sợ không dám sanh nữa Hai mẹ con cứ mãi nói chuyện Mà Thành Trung về lúc nào cũng không biết Anh cất tiếng hỏi Làm cho hai người giật mình quay lại Chuyện gì mà hai mẹ con nói vui thế Cho con nghe với thành Lan chưa kịp trả lời Bà Nga đã vừa cười vừa nói. Vợ anh đang ói mực xanh mực vàng đây, vui cái gì? Sáng chờ ăn có được gì đâu mà ói gần hết rồi, khổ quá đi. Miệng bà nói như vậy nhưng khi chạm ánh mắt con trai, bà nguyết một cái thật dài Thành Trung biết mẹ đang giận nhưng anh còn phải chăm sóc vợ nên cố tình làm như không biết. Chính điều đó càng làm cho bà Nga tức tối. Như vì đang có mặt con dâu ở đây, một lần nữa bà đành phải im lặng. Nhất định bà phải nói chuyện với con trai, để phòng thân cho hai mẹ con. Không thể chấp nhận cuộc sống phụ thuộc mà phải biết chớp thời cơ. có phải bắt đầu từ đâu thì bà sẽ tính sau. Suốt bữa cơm chiều bà ngay im lặng không nói. Ăn xong thành Lan cũng lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này phòng ăn chỉ còn có hai mẹ con. Thấy mẹ định dọn dẹp bàn ăn, thành Dung mới ngăn lại. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ, lát ăn xong con sẽ dọn dẹp. Không ngờ câu nói vô tình của anh làm cho mẹ tức tối, bà chỉ tay xuống bàn ngăn rồi bảo Để đó, như thế này là như thế nào, còn trở thành người giúp việc không lương từ khi nào vậy Mạng tiếng có vợ giàu có, ngay người giúp việc cũng không, đi làm mệt cả ngày Bây giờ ngay cả chén bát cũng đến tay, vậy là tại sao? Sợ mẹ nói lớn rồi vợ nghe thấy, thành chung năng nỉ mẹ Mẹ nói nhỏ một chút được không mẹ, con xin mẹ đó Nhìn con trai tôi kìa trời đất ơi Ngay cả nói chuyện cũng không được phép nói lớn tiếng Lăn ra làm tối ngày Không một phút nghỉ ngơi Nhưng kết quả thì sao đây chứ Con thử hỏi xem Con làm như vậy có đồng lưu nào hay không Con đang làm cho ai Vậy chuyện gì đang xảy ra Con trả lời cho mẹ nghe đi Vợ con thai ngán cháu của mẹ Nên mới cần mọi người giúp đỡ Mẹ đừng có nói như thế chứ Nếu con cần xài gì thì nói vợ con đưa Mẹ nói cũng đúng hay sao mà con còn cãi Hồi chưa lấy vợ thì làm còn có lương, bây giờ thành người làm không công cả mẹ lớn con, không hết. Bà Nga cày nói càng đỏ mặt vì tức, nên giọng nói cũng không thể kiềm chế được. Thành Trung thấy tình hình nếu càng giải thích thì mẹ càng làm lớn chuyện thêm, nên anh đẩy mẹ lên phòng năng nỉ. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi con nói chuyện với mẹ sau nha. Được rồi, nhưng ngẫm nghĩ những lời mẹ nói, gia đình ông bà ấy đang bốc lột sức lao động của con. Còn có biết hay không? Tành Trung im lặng Anh nhớ lại lời nói của mẹ vợ Trước ngày cưới vợ Rằng ông bà chỉ giao cho vợ chồng anh quản lý công ty Chứ không phải chuyển giao Hay tặng cho vợ chồng Vậy chẳng lẽ Lời của mẹ nói là đúng hay sao? ngẫm lại mọi việc anh thấy Hoàn toàn phụ thuộc vào vợ Bất kể công việc gì cũng đều phải hỏi ý kiến của ấy Anh chỉ nghĩ đơn giản trước sau công ty Cũng là của hai vợ chồng nên cố gắng, làm cho tốt. Mà ngoài ra không suy nghĩ gì khác. Nhưng những lời mẹ nói cũng không phải vô lý. Ngay bây giờ mà anh muốn chi tiêu gì cũng phải hỏi vợ. Với anh chuyện đó cũng bình thường. Nhưng anh còn mẹ ruột phải chăm sóc. Nếu một ngày mẹ có làm sao, anh cũng không có tiền để lo. Hoặc muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến của vợ. Thành Trung bỗng trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng anh thấy cho dù những chuyện mẹ nói là đúng thì cũng chưa phải lúc này. Bản thân anh dù có thiệt thòi một chút để làm vợ vui thì anh cũng chấp nhận. Thành lan đang bù bị mệt mỏi. Anh có chăm sóc thì cũng lo cho vợ con, chưa có mất gì đâu. Vẫn biết mẹ hay lo xa, anh phải giảng hòa để được lòng mẹ và ủng hộ mình. Bà Nga thấy con trai không nghe lời thì tỏ ra không vui. Những ngày tiếp theo bà vẫn chăm sóc thành lan chu đáo, khiến cô rất cảm động. Sáng nay Thúy Kiều ghé chơi, làm cho bà ngạc nhiên và thầm nghĩ cô gái dám đến đây thăm bà, hay còn có ý đồ khác? Bà tỏ vẻ thắc mắc. Ủa, đi đâu mà lại ghé đây? Thúy Kiều trả lời. Con đi công chuyện, tiện đường con ghé qua chơi, mà con nhớ bác hai rồi ghé thăm con được sao ạ? Bà Nga chưa kịp trả lời thì thanh Lan đi xuống, thấy Thúy Kiều cười rất tươi. Lâu rồi không gặp, em đến lâu chưa? Dạ, em mới tới. Rồi cô ta chạy tới, ôm lấy thanh làng suy xoa. Trời ơi lẹ vậy, cục cưng của gì nè? Thanh Lan thấy cô gái đựng con mình Thì có vẻ cảm động Lần này chị bầu tay đôi mới mệt chứ Ngán dữ lắm Ráng đi chị, mệt một chút mà có hai cục cưng liền Hơn nữa có bác hai chăm lo rồi còn gì Bà Nga nghe nói như vậy thì biểu môi Nói gì mà khó nghe vậy Bộ tao là ô xin chắc Còn nói hớ của bà Nga Làm cho Thanh Lan giật cả mình Không ngờ thúy Kiều chớp cơ hội Tiếc thật Giá mẹ em xin được việc làm ở gần đây Em ké qua giúp chị Vì chứ làm mấy việc nhà Chỉ có xuất sắc thôi Nhất là mai mốt ấm hai cục cân này nè Trợt Thanh Lan hỏi Em có học qua chuyên ngành gì không? Dạ em học chuyên ngành kế toán Chứng chỉ quản trị kinh doanh Thanh Lan suy nghĩ một lúc Rồi trả lời Phòng kế toán không cần người Để chị xem có vị trí nào không? Không ngờ cô ta lên tiếng Ờ, chị, chị cho em làm thư ký Hay là tạp vụ cũng được Miễn là gần hai cục cưng này nè Bà Nga hết nhìn thanh lang Lại quay sang nhìn Thúy Kiều Như muốn nói điều gì đó Nhưng vì thấy hai người đang nói chuyện Nên bà lại im lặng Nếu nói về việc bà bên cô Thúy Kiều Thì cũng không phải Nhưng bà lo cho con trai bị cô ta gại bẫy Nhưng khi nghe nói cô ta muốn xin Làm thư ký hay tạp vụ Thì bà thở vào nhẹ nhõm Mặc dù không được học bằng cấp này kia, nhưng bà cũng hiểu thư ký chỉ là người được giám đốc sai vặt còn tạp vụ là đi nấu nước pha trà chứ khác gì đâu. Được rồi, chị sẽ bố trí em vào làm thư ký cho chị nha. Một lần nữa cô ta nhảy cẩn lên, ôm lấy thanh làng tỏ ra vui mừng. Em cảm ơn chị, yêu chị thiệt nhiều nè. Sợ dĩ thanh lan giận cô ta, vì trong thời gian cô thai ngán rồi san đẻ, thì cũng cần cô ta hỗ trợ cho thành chung. Dù sao cô ta cũng là em họ của anh ấy Dù sao hai người Là người nhà thì vẫn tin tưởng hơn mà khác cô cũng muốn lấy lòng chồng và mẹ chồng Dù sao khi nghe tin này Chồng cô cũng sẽ rất vui Khác với những gì mà Thành Lan suy nghĩ Thành Trung sau khi nghe mẹ nói Con dâu đã nhận Thúy Kiều vào công ty Với vị trí thừa ký Anh giật mình Thật ra Thúy Kiều và ông Trần Tiến Không phải là em bà con gì cả Ông Trần Tiến Chẳng qua chỉ là người quen của gia đình mà thôi Làm việc này là do mẹ chủ động Mà mãi sau này anh mới biết Bây giờ mọi chuyện Đang đi sai quỹ đạo ban đầu Khi cô ta không dừng lại Mà có vẻ dấn sâu vào cuộc sống Và công việc của anh Nhưng đúng là há miệng mắt quay Anh biết nói thế nào đây Nếu ba mẹ và Thanh Lan biết sự thật Thì sẽ sao đây Trong khi anh đang cảm thấy khó xử Thì Thanh Lan vô tư không biết gì cả Vừa nhìn thấy chồng về Cô đã cười tươi rồi nói Vậy là từ nay anh có thư ký rồi nha Mặc dù đã nghe mẹ nói Nhưng Thành Trung cố làm như không biết Em đang nói gì thế Sao lại tuyển thư ký làm gì Mọi việc anh có thể tự lo liệu cơ mà Em hỏi anh Những lúc anh đi công trình Thì ai trực văn phòng Hơn nữa cô Thúy Kiều lại cũng là người nhà Nên dù sao cũng yên tâm Theo anh thì không cần Một mình anh có thể xoay sở được Nghe Thành Trung nói làm cho Thanh Lan buồn cười Cô cố tình chọc anh Nè, hay là có chuyện gì mà ngăn cản thế? Ừ, em cài tin báo thì đã sao? Nhìn vợ cười vô tư, lòng anh thêm lo lắng Thanh Lan không biết mối nguy hiểm đang bủa vây tổ ấm của cô Anh biết cô gái Thúy Kiều có tình cảm với anh Nhưng anh luôn né tránh Ngay cả chuyện đó cũng chỉ mới là cảm giác và suy đoán Làm sao anh có thể nói với vợ đây? Nên cô ta lại chính thức bước vào công ty Chắc chắn sẽ làm phiền tới anh Khi vợ anh không có mặt ở đây Trái với sự lo lắng của Thành Trung Bà Nga lại có vẻ vui Khi Thúy Kiều được nhận vào làm tại công ty Bà nghĩ thằng con trai không nghe theo lời bà Thì bà phải sử dụng cô Thúy Kiều Mặc dù tính nết cô ta Không nết na thùy mị Nhìn được cái giống bà là bà mê tiện Nhưng mà người như vậy thì vì tiền họ có thể làm tất cả Hơn nữa cô ta cũng thích con trai bà Chẳng thế mà hồi chưa cưới Cô ta cứ làm mình làm mấy đấy thôi Bà Nga hẹn gặp Thúy Kiều Một quán cà phê Khuất trong một con hẻm Nhấp một ngụm trà sen Bà lên tiếng Vậy là tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé Cô ráng mà làm cho tốt Thúy Kiều hơi bất ngờ rõ ràng cô gặp Và xin chị Lan vào công ty làm việc Vậy mà bà ta lại còn hẹn cô ra đây để kể công Nhưng với ai chứ với cô Thì bà ta đã nhầm Cô ta cũng chẳng vừa Ủa, bác hai hứa chị Thì tôi hứa với con dâu xin việc cho cô đấy. Thuyết Kiều khẽ hừ trong cổ họng, mắt liếc thật nhanh, khuôn mặt với cái miệng cười nham nhở của bà Nga. Thật bỏ tay với bà ta, khi chuyện đó rõ rành rành mà bà ta cũng vơ được về phía mình. Thôi thì nhường bà ta một bước cho êm chuyện, chỉ còn hai ngày nữa là cô đi làm, lúc đó cô sẽ trả lời từng người một. Đang nói bỗng bà Nga im bật, Bởi không thấy thúy Kiều trả lời Thấy bà ta đang chăm chú nhìn mình Như muốn hỏi Cô cười cho yên Bác ai bây giờ sướng ha Căn cứ vào đâu mà mày nói như vậy Thì bây giờ chẳng phải bác là mẹ giám đốc hay sao Bà Nga thở dài Có tiếng mà không có miếng đây thúy Kiều tỏ ra ngạc nhiên Bác nói như vậy là sao Chẳng lẽ chị ấy không đưa tiền cho bác tiêu xài sao Con dâu thì không nói Nhưng ngay cả thằng Chung cũng không có tiền. Trợt Thúy Kiều buộc mị nói ra suy nghĩ của bản thân. Tiền công trình đó, tại sao anh Chung không lấy tiền đó mà tiêu xài đi? Tiền nhiều như vậy chỉ có mình anh biết thôi. Chị Lan có là tệ thiên cũng không thể biết được đâu. Bà Nga vụ tay đánh đét một cái, tỏ vẻ phấn khởi. Đúng vậy, như vậy mà bác không nghĩ ra. Có cháu về rồi, hai anh em kết hợp với nhau, thì bác hai yên tâm. Bác Hải nói nhỏ một chút có được không Ở đây làm gì có ai Mà cho dù có nghe đi nữa Thì cũng chẳng hiểu bác cháu mình nói chuyện gì cả Bỗng hai người cuối xuống Bà Nga nói với Thúy Kiều Về suy nghĩ của bản thân Không biết bà ta nói gì Mà chỉ thấy cô ta gật độ Một lát sau bà Nga đi ra về trước Thúy Kiều ngồi lại một lát Rồi mới đứng dậy ra về Trời đang nắng Bỗng từ đâu từng đám mây đen kịt đang kéo tới Làm tối đen cả bầu trời Báo hiệu một cơn bão sắp tới Khác với sự đề phòng của Thành Trung Thúy Kiều luôn đi làm sớm Và tỏ ra rất chăm chỉ Khiến anh chỉ có thể nghĩ Mình đã quá đa nghi Mặc dù chấp nhận cho cô ta làm việc Nhưng Thanh lang vẫn cảnh giác Và luôn theo dõi Từ ngày có Thúy Kiều vào làm việc Thành Trung chồng cô thường về sớm hơn Khi cô hỏi nhận xét của anh Đối với Thúy Kiều Anh gật đầu tỏ ý hài lòng Có trách nhiệm với công việc Nhưng cũng chỉ với thời gian ngắn nên chưa nói được gì nhiều. Ngày trước ba đã bị thư ký và trợ lý cấu kết với nhau tạo phản. Nhưng không phải ai cũng như thế. Nhưng tốt nhất, cảnh giác. Không được giao cho họ công việc quan trọng. Anh hiểu rồi. Anh chỉ ký những hợp đồng nhỏ, còn hợp đồng lớn thì anh phải có sự đồng ý của em. Anh mới quyết được chứ. Đó là em nói vậy thôi, chứ ai mà dám. Bỗng thanh lan hỏi chồng. Mẹ dạo này làm sao ấy anh, 2 tháng rồi Mẹ không hỏi em đưa tiền Mẹ có hỏi anh không? Mẹ biết anh làm gì có tiền mà hỏi Chắc mẹ đang còn tiền nên mới thế hơi nữa mẹ có đi đâu đâu mà xài tiền chứ Dù mẹ đi đâu Hay cần tiêu gì thì em vẫn đưa cho mẹ Nếu mẹ cần Chẳng bù mấy tháng trước Em chỉ sợ mẹ không vừa lòng chuyện gì đó Mà mình không biết thôi Thành Trung An ủi vợ Chắc không sao đâu Em đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe, để lúc nào thuận tiện, anh sẽ hỏi xem sao. Những tháng cuối thai kỳ, Thành Lan tỏ vẻ ì mệt mỏi. Bà Hà Chi tỏ ra lo lắng, bà muốn cùng chồng trở lại nhà để tiện chăm sóc con. Nhưng khổ nổi bà Nga cũng đang ở đó. Thành Lan hiểu rằng bà đang lo lắng, nên cô trấn anh. Có mẹ Nga chăm sóc rồi nên mẹ đừng lo, con ổn mà. Bà Hà Chi im lặng một lúc rồi hỏi. Tình hình công ty thế nào, con vẫn phải theo dõi nha. Chuyện tiền bạc không thể chủ quan. Anh Trung, ngay xài tiền cũng bị con giám sát, huống gì là tiền lớn hơn. Con cứ chủ quan đi, nó rút ruột, ruột cũng không biết đâu. Thanh Lan cười, biết mẹ không hiểu hết tính của Thành Trung nên lo lắng. Thôi thì cứ vân già cho mẹ yên tâm. Con biết tính ảnh mà mẹ, con gái của mẹ cũng không vừa đâu, mẹ yên tâm nha. Bà Hà Chi thở dài, nhìn con gái bụng vượt mặt, bà thương lắm, nhưng bây giờ bà cũng không biết làm sao, khi sức khỏe ông Hoàng vẫn còn chưa khỏe, không muốn cho con gái thêm lo lắng nên bà chỉ cười. Thì mẹ cũng chỉ căng dặn vậy thôi, chứ mẹ cũng tin chồng con không phải là đứa ham chơi, vì cần làm bây giờ là phải ăn uống, bồi bổ để có sức khỏe mà sinh đỡ. Dạ có biết rồi mẹ à. Tắt máy rồi bà Hà Chi Vẫn thẩn thờ ngồi suy nghĩ Bà biết lúc này con rất cần bà ở bên cạnh Nhưng bây giờ bà trở về Cũng không được Vì bà Nga đang ở đó Mà đưa con về đây chăm sóc Chẳng lẽ để nhà lại cho bà ở hay sao Tình huống con rể đưa mẹ ruột đến ở cùng Hoàn toàn bà không biết Mãi sau này Thanh Lan mới nói Mọi chuyện cũng đã rồi Ngay lần đầu tiên gặp bà đã không thích tính cách của bà ấy Nhưng thôi thì con gái mình Đang làm dâu nhà bãi Nếu làm căng thẳng thì chỉ khổ con mình mà thôi. Bỗng dương tiếng ông Hoàng cất lên làm cho bà giật mình. Có chuyện gì xảy ra đối với con gái có đúng không? Bà vội trấn an chồng. Đâu có, những tháng cuối thai kỳ nên em gọi điện thoại dặn dò con, chứ có chuyện gì đâu. Cũng tại em cứ muốn về đây, chứ anh muốn ở nhà, có gì còn đến công ty. Giờ ở đây chẳng khác nào đi tù làm cho anh chẳng biết một tin tức gì cả. Công ty, anh không nghĩ tới tình hình sức khỏe Mà còn nghĩ đến công ty Bây giờ lại buông bỏ hết Nhưng con gái thành làng lại cũng phải sanh đẻ Giao cho một mình con rể Thì làm sao chứ Anh lo quá Con rể điều hành rồi, có sao đâu Anh cố gắng thật khỏe Để mai mốt còn ẩm cháu ngoại nữa kìa Bỗng bà im lặng Thực tình bà muốn kiếm người giúp việc Chăm sóc cho con gái Nhưng cổ nỗi nhà chỉ có ba phòng Nếu người giúp việc ở phòng cùng với bà xuôi Liệu bà ấy có chịu? Tính đi không được, tính lại cũng không xong Thôi thì cứ phải từ từ tính sau Chứ giờ cũng không làm gì được cả Rồi cái ngày thanh lang sinh hoa nở nhụy cũng đến Hai con một trai một cái Rất xinh xắn, trao đời Thời gian này hễ tranh thủ được Là thành chung lại chạy về phụ giúp mẹ chăm sóc vợ Tất cả mọi việc gần như Thúy Kiều thay anh quản lý Một phần ai cũng biết cô ta là em gái của giám đốc Lại là thư ký nên gần như ai cũng im lặng, không dám hé răng nói nửa câu. Thành Lạng gần như suốt ngày bận rộn vì con, mặc dù bà nội và bà ngoài thay nhau giúp đỡ. Nhưng hầu như trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của hai con chiếm hữu, không còn chỗ nào cho công việc. Chính vì thế mọi việc gần như giao hết cho thành trung tự điều hành. Và cô không ngờ rằng đây chính là kẻ hở để Thúy Kiều ra tay. Cô ta cấu kết với giám sát công trình Để bọn rút tiền Giả mạo trừ ký của Thành Trung Kết toán tiền của chủ đầu tư Chuyển vào một tài khoản riêng Chưa dừng lại ở đó thúy Kiều sợ Thành Trung Phát hiện ra sẽ bị bại lộ Nên tính kế đưa anh vào trọng Suốt đêm anh mất ngủ Vì con quấy khóc Để sáng mai khi đến công ty Thành Trung dặn dò thư ký Tôi chờ bác một chút Cô không cho ai vào phòng Tình hình có gì thì báo cho tôi biết thúy Kiều cười bí hiểm Giám đốc cố lên nha, vất vả một chút, nhưng được hai cục vàng là quý rồi. Cô ta nói xong thì khép cánh cửa. Lúc quay ra, gặp ngay cô thư tạp vụ cũng đi tới. Cô ta gần giọng hỏi. Cô đi đâu thế? Dạ tôi vào phòng lấy bình thủy châm nước pha trà cho giám đốc. Thúy Kiều trợn mắt. Này sếp không khỏe nên tuyệt đối không cho ai vào phòng để sếp nghỉ ngơi. Chị pha cho sếp một ly sữa nóng để tôi mang vào rồi lui ra. Tuyệt đối không cho ai vào trong vòng nhớ chưa? Dạ cô. Khi chị Thư mang sữa đến đưa cho cô ta rồi lui ra, chỉ chờ có thế cô ta bỏ thuốc kích dục vào trong ly sữa. Xong mở cửa vào phòng giám đốc và không quên bấm chốt. Thấy Thành Trung đang nằm trên ghế sofa ngủ, cô ta lại gần lây người và nhẹ nhàng nói. Anh uống ly sữa nóng đi, em nói cô Thư pha rồi nè. Cô ta cố tình nhấn mạnh ly sữa do cô Thư tạp vụ pha, Nên Thành Trung cũng không từ chối. Một phần thức cả đêm. Và từ sáng giờ cũng chưa ăn gì. Nên anh không ngần ngại cầm ly sữa, tu một hơi rồi ngủ tiếp. Bỗng anh thấy người nóng bừng khó chịu. Định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Thì bị hai tay cô ta ghi xuống. Miệng ghé thật sát và thì thầm. Em đây, ngoan. Cũng đã rất lâu, kể từ những tháng cuối thai kỳ và cả khi Thanh lang sanh đẻ, hầu dưới Thành Trung hoàn toàn không được gần gũi với vợ. Hơn nữa, lúc này anh không hoàn toàn tỉnh táo để làm chủ bản thân. Trong khi đó, cô ta cố tình mơ trớn, đụng chạm sát thiệt làm thú tính trong anh trỗi dậy, làm mờ hết lý trí. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hai con người trần trụi quấn lấy nhau, không biết trời trăng mây gió. Khi tỉnh dậy, Thành Trung giật mình thấy mình không mặc quần áo, bên cạnh là Thúy Kiều cũng đang trong tình trạng tương tự, thì hốt khoảng vùng dày kéo cô ta. Dậy đi, chuyện gì thế này? Tại sao cô lại vào đây? Thúy Kiều thấy anh hỏi như vậy Thì ôm mặt khóc Đáng lý em phải hỏi anh câu này mới đúng Người gì đâu mà khỏe quá Thành Trung chỉ biết ôm mặt la lên Trời đất ơi Nhìn thấy ly sữa đã uống hết để trên bàn Anh gần dòng bảo Chính cô Cô đã cho thuốc gì vào ly sữa tôi uống đúng không? Thúy Kiều vẫn nước nở Không phải... Ly sữa đó là do cô Thư pha Đưa cho em mang vào cho anh uống Anh không tin thì hỏi cô Thư xem có đúng hay không Thành Trung thấy cô ta nói như thế Hơn nữa mọi chuyện cũng đã xảy ra Anh dịu giọng. Chuyện này ngày hôm nay tuyệt đối không được nói với ai Kể cả cô Thư Cô nhớ rõ chưa Dạ Mọi chuyện từ từ tôi sẽ nghĩ cách Cô đi ra làm việc và tuyệt đối không được nói với ai cả Mị là nói để nghĩ cách cho yên chuyện Chứ thật ra Anh không biết phải làm sao, suốt ngày hôm đó anh không còn tâm trí nào để làm việc cả. Trong khi Thúy Kiều đang mỉm cười bởi vì kế hoạch đã thành công, cô ta chuẩn bị lên kế hoạch tiếp theo, táo bào và trắng trợn hơn. Mà cho dù có biết thì Thành Trung cũng không làm được gì cả. Những ngày sau đó Thành Trung cứ ngẩn ngơ và luôn trong tình trạng lo lắng, thấy chồng thường tở dài. Thành là nghĩ anh đang có chuyện gì đó trong công việc từ hồi sanh hai con đến nay Cô không hề quan tâm tới công việc ở công ty Mà tất cả đều giao hết cho chồng Chiều nay cũng như mọi ngày Sau khi từ công trình trở về Thấy anh ngồi trầm ngâm Nét mặt có vẻ lo lắng Cô liền hỏi Anh sao vậy? Thành Trung giật mình Ờ anh không có gì cả Không có gì tại sao giật mình đổ ốc anh đang để đâu thế Bị vợ tra hỏi Thành Trung vội lái sang chuyện khác Thực tình anh không muốn em lo lắng, dạo này chủ đầu tư thanh toán chậm quá mà bên cung cấp vật tư lại đang hối. Sao anh không nói với em? Thì anh thấy em đang vất vả vì con, giờ lại còn lo chuyện này nữa. Nhưng em cũng đừng lo quá, anh sẽ nói chuyện với chủ đầu tư, yêu cầu họ thanh toán. Thanh Lan căng dặn. Tình hình có gì thì phải nói cho em nghe biết chưa? Anh biết rồi. Mỹ nói vậy nhưng thật ra Thành trùng lo lắm. Bởi vì lúc chiều Thúy Kiệu báo tin cô ta có tai, làm cho anh vô cùng hoảng sợ. Anh năng địa cô ta phá bỏ cái tai. Vì dù sao anh cũng đã có vợ, nhưng nhất định cô ta không chịu. Điều khiến cho anh đứng ngồi không yên là tất cả số tiền lớn mà chủ đầu tư đã chuyển vào số tài khoản thứ hai mang danh nghĩa công ty. Nhưng thực ra là tài khoản của cô ta. Bây giờ nếu Thanh Lan biết được chuyện này, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bỗng điện thoại đổ chuông, Thanh Lan ngạc nhiên gọi chồng. Có chung điện thoại ai kìa anh? Đang định đi tắm. Nghe vợ nói có điện thoại. Thành Trung vô cùng lo lắng. Bởi vì anh sợ nhất là cô ta gọi tới. Nhiều khi anh cũng muốn gài bát điện thoại. Nhưng lại sợ vợ nghi ngờ. Bởi vì từ trước tới nay. Hai vợ chồng không có thói quen sử dụng pass. Thấy chồng có vẻ hốt khoảng. Thành lan ngạc nhiên. Điện thoại của ai gọi bạn có vẻ mất bình tĩnh thế. Đưa điện thoại đây cho em xem ai gọi. Thành Trung cầm điện thoại lên. Thấy lưu tên là mẹ Nga, anh ngạc nhiên sang lẫn vui mừng Là mẹ gọi. Thanh Lan ngạc nhiên. Đang ở trong nhà tại sao mẹ không sang đây mà phải gọi điện chứ? Anh cũng không biết. Nói rồi anh mở máy, đồng thời mở loa ngoài cho vợ nghe. Alo, mẹ gọi con sao? Tiếng bà Nga có vẻ yếu ớt. Mẹ thấy khó chịu quá. Con chở mẹ tới phòng mạch bác sĩ tư xem có việc gì không con. Cả hai vợ chồng nghe thế thì rất lo lắng Thanh Lan vội dục chồng Anh chạy qua phòng mẹ rồi chở mẹ đi bác sĩ nhanh lên tình nên thế nào phải điện về cho em biết Anh biết rồi Nhưng cả Thanh Loan và Thành Trung đều không biết rằng sau khi kết thúc cuộc gọi Bà Nga đang mỉm cười rất tươi Hai mẹ con ra khỏi nhà được một đoạn Thì bà Nga nói Thành Trung dừng xe lại Làm cho anh tưởng mẹ mệt nên tỏ ra lo lắng Mẹ ráng chút xíu nữa thôi sắp tới rồi Bà Nga bỗng nói Mẹ không sao Chẳng qua mẹ nói như vậy để hai mẹ con ra khỏi nhà Mà con dâu không nghi ngờ tôi Quá bất ngờ Thành Trung vội vàng tách xe vào lệ đường Anh ngạc nhiên Mẹ vừa nói gì chứ Tại sao mẹ lại làm như vậy Nếu thành làng của ấy mà biết được thì sao đây Giọng bà Nga rít lên Con sợ nó đến thế kìa Bộ con có còn là đàn ông không hả Ý con không phải thế Nhưng nếu cô ấy biết rằng Mẹ con mình nói dối Thì lần sau không bao giờ của tin nữa đâu Bỗng bà ta hỏi lại Nếu con đã sợ nó như thế Tại sao lại làm cho con Thuyết Kiều có thai Con có muốn mẹ cho con dâu nó biết hay không Nghe mẹ nói như thế Thành Trung tái mặt Niện lắp bắp Con xin mẹ Con hoàn toàn không muốn như vậy Chắc chắn cô ta đã gài bẫy con Vậy bây giờ con định thế nào đây Con nói cô ta phá bỏ cái thai, Con sẽ bù đắp cho cô ta Bù đắp như thế nào khi tiền bạc đều do vợ con quản lý Làm tặng đàn ông như vậy nhục nhã lắm con à Mẹ thực sự rất thất vọng Nhưng bây giờ con không biết làm sao cả Bây giờ đi theo mẹ Vậy là hai mẹ con đến một quán cà phê Nằm cuốc sau một công ty mây Quán ở đây tương đối vắng vẻ Chủ yếu là phục vụ công nhân là chính Như đã hẹn trước Bà Nga kéo tay con trai đến một phòng vip Rồi đẩy cửa bước vào bên trong Vừa bước vào Thành Trung nhìn thấy Thúy Kiều đã ngồi sẵn thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao cô lại ở đây? Cô ta chưa kịp trả lời thì bà Nga đã lên tiếng. Là mẹ kêu cô ấy đến đây. Nếu con bạn tính thật kỹ, liệu khi cái tai lớn lên rồi thì sao hả? Con có che đậy mãi được không? Thành Trung tái mật, anh thực sự không ngờ mọi chuyện lại càng ngày càng trượt xa và hoàn toàn đi vào bế tắc. Đúng như lời mẹ nói anh rất sợ Thanh lang biết chuyện. Anh sợ mất một gia đình mà phải khó khăn lắm mới có Nhất là bây giờ anh đã có cả con Anh đã dám trả lời với mẹ vợ Mà không cần suy nghĩ rằng anh không cần gì cả Anh chỉ cần một mái ấm gia đình Anh đã hứa với Thanh Lan Sẽ chung thủy nếu không sẵn sàng chịu mọi sự trừng phạt Nhưng bây giờ khi sự việc xảy ra rồi Và cô ta đã có thai Cái thai đó cũng là con của anh Lúc quá hoảng sợ thì anh nói như vậy Nhưng nó là giọt máu của anh Thì anh phải có trách nhiệm Nhưng phải làm thế nào thì anh cũng không biết Thành Trung ôm đầu cảm thấy bế tắc Tiếng bà Nga vẫn đang nói bên tài Làm cho anh càng thêm hoảng loạn Mẹ không muốn ép con Nhưng con phải nhớ rằng Tội bất hiếu với cha mẹ Là tội lớn nhất Con có thể lấy năm bảy vợ Nhưng duy nhất chỉ có một mình mẹ mà thôi Lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt Đang dần dần lên cổ Bà nói tiếp Bà còn vắng số bỏ mẹ con mình mà ra đi Tại sao mà mẹ không đi bước nữa Mà ở vậy nuôi con Bởi vì mẹ thương con Sợ con khổ Để rồi hy vọng khi con lớn lên sẽ báo hiếu cho mẹ Như cái cách con đưa mẹ đến ăn trực Nằm chờ ở nhà người ta Đến muốn nói chuyện cũng không dám nói Con tưởng mẹ muốn như vậy hay sao Thấy bà Nga có vẻ xúc động Thúy Kiều ôm lấy bà động viên Bác hai ơi bác đừng lo lắng quá Để rồi con và anh hai thu xếp. Nói rồi cô ta quay sang Thành Trung nói tiếp. Anh nói gì đi chứ? Đừng có tưởng không thấy em nói gì mà được yên. Bây giờ cái thai trong bụng em là con của anh. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con em. Nếu không em sẽ tố giác anh tuổi hiếp dâm, dẫn đến có thai. Chỉ cần như vậy, anh vừa đi tù mà gia đình cũng tai nát. Nghe cô ta nói như vậy, Thành Trung ngạc nhiên. Cô, cô dám Bà Nga nói tiếp... Con mà khôn hoa như người ta... Thì bao giờ cũng có phương án phòng thân... Vợ chồng nay ở... Mai chia tay là chuyện bình thường... Nhưng mẹ già con thơ thì không được bỏ... Bởi những người đó là ruột thịt của con... Mà muốn lo được cho người đó... Thì phải có tiền... Nãy giờ thành Trung vẫn ngồi im lặng... Anh chợt nhận ra những điều mẹ nói... Là hoàn toàn đúng... Cũng có đôi lúc... Anh nghĩ tới điều đó... Nhưng anh thấy vừa cưới nhau rồi... Vợ lại thai ngán, sanh đẻ, nên anh chưa có một thời gian nào để nói chuyện với vợ cả. Hơn nữa, chính anh đã hứa với mẹ vợ là sẽ cố gắng, điều hành công ty thật tốt, nếu được tin tưởng. Anh biết hàng tháng, vợ vẫn đưa tiền xài tiêu vặt cho mẹ, nhưng hình như điều đó vẫn làm cho mẹ không yên tâm. Bây giờ anh phải làm sao? Chuyện tiền bạc, anh không lo bằng chuyện xảy ra với cô Thúy Kiều. Rõ ràng khi biết chuyện đó, vợ anh sẽ không bao giờ tha thứ. Mà nói bỏ mặt mẹ con cô ta Thì lương tâm anh cũng không cho phép Thấy Thành Trung ngồi im lặng Thúy Kiều lên tiếng Anh không thể sống phụ thuộc vào gia đình vợ mãi Anh làm thì anh phải được hưởng Đó là lẽ đương nhiên Nên anh không phải dây dứt làm gì Mẹ anh nói đúng Nếu một ngày bị cô ta bỏ Thì anh cũng còn nơi để mà về chứ Thúy Kiều vừa nói đến đó Thì anh ta đã trợn tròn mắt quát Cô vừa nói cái gì Vợ chồng tôi đang hạnh phúc tự nhiên nói bỏ là sao chứ. Đừng có tưởng thấy mẹ tôi nói mà tôi không nói gì lại được. Thì cô lại nói theo. Cô ta cũng không vừa. Vậy muốn em không nói nữa thì anh nói đi. Bây giờ em có thai rồi nên mỗi tháng anh phải trợ cấp cho em nuôi con. Rồi mấy tháng bụng lớn em không làm được gì nữa. Nếu anh không mua nhà thì em về nhà chị Lan sanh con. Em không nói nhiều còn anh không có tiền trợ cấp và mua nhà thì im lặng để em làm. Khi nào bảo anh ký tên. Thì đừng từ chối là được Nói xong cô ta đứng dậy ra về Còn lại hai mẹ con Bà Nga nói tiếp Thúy Kiều nó nói đúng đấy, Con không làm được thì để yên cho nó làm Xem như con không biết có được hay không Còn ký tên mà nói không biết Mày nghĩ có ai tin được không chứ Chuyện cô ta cấu kết với mấy người phụ trách thi công Ăn bớt tiệm vật tư con vừa phát hiện ra Chưa kịp lên tiếng đã xảy ra chuyện này Thì nó có lấy cũng để lo cho con của con Chứ có vào tay người khác đâu chứ Cô ta còn lập một tài khoản Để các chủ thầu chuyển tiền vào đó Rồi giá mạo chữ ký của con Bây giờ Không còn tiền thanh toán tiền vật tư Con còn chưa biết phải giải thích với vợ con như thế nào đây nữa Im lặng một lúc Bà Nga nghĩ cách Chuyện đặc nào cũng đã xảy ra Ai chứ con Lan mà biết con có con riêng bên ngoài Thì nó sẽ không bao giờ tà thứ Chỉ bằng đã phóng lao Thì phải theo lao luôn Nếu một ngày biết chuyện mà vợ con có bỏ qua Thì con cũng có tiền mà sinh sống Không đơn giản như mẹ nói đâu Mà là dính liếu tới luật pháp đó mẹ à Như trợ lý lập Anh chưa nói hết câu Đi tòa đã đủ chuông Nhìn màn hình biết vợ gọi Nên anh nói với mẹ Là vợ con gọi tới Chắc là cô ấy sốt ruột Muốn biết tình hình của mẹ thế nào thôi Con nghe đi Nói mẹ bị rối loạn tiền đình Nằm nghỉ một lúc rồi về Như khi nghe chồng nói như vậy Thanh Lan lấy làm khó hiểu Bởi vì cô vừa nhận được cuộc điện thoại của Bích Liên bạn cô Nói rằng nhìn thấy mẹ và Thành Trung đi vào quán cà phê Bây giờ hỏi thì Thành Trung nói đưa mẹ đi khám bệnh Vậy chẳng lẽ là cô ấy lại nói sai Sau khi nói chuyện với chồng xong Cô gọi cho Bích Liên Nè, yêu cầu bạn đi khám mắt nghe không? Bích Liên hỏi lại Bạn nói gì vậy? Tôi nói sai sao? thanh Lan khẳng định Đúng, bạn ở đâu mà nói nhìn thấy chồng tôi? Bích Liên tỏ ra hoàn ước Thôi được rồi, chờ hai người quay ra tôi sẽ chụp ảnh cho bạn xem có đúng hay không Chỉ 5 phút sau Thành Lan đã nhận được tấm ảnh cho Bích Liên gửi tới Chụp mẹ và chồng đang ngồi trong quán cà phê Nhưng cô vẫn thắc mắc Tại sao khi cô gọi thì Thành Trung lại nói Mẹ đang nằm một chút, rồi lại về Tại sao anh nói dối cô như vậy Cô lại gọi chồng hỏi cho rõ Alo Thành Trung thấy vợ gọi tiếp thì tỏ ra lo lắng Cố gắng lấy bình tĩnh, anh ta lên tiếng Anh và mẹ chuẩn bị ra về đây Thanh Lan hỏi luôn Anh và mẹ từ phòng mạch bác sĩ ra về hay ở đâu? Biết là có chuyện xảy ra Chắc ai đó nhìn thấy anh và mẹ ở đây Nên anh cười Ờ, anh có đối tác hẹn gặp ở quán cà phê Nhưng chờ mẹ khám bệnh xong quay lại thì họ đi mất rồi Bây giờ anh chở mẹ về đây Thấy chồng nói như vậy thì Thanh Lan mỉm cười Ai chưa thành chung thì thật như đếm, có cho tiền anh cũng không dám nói dối. Chứ nói chị, đang đi chung với mẹ, cô lại gọi điện cho Bích Liên. Mình vừa gọi cho chồng, anh nói có hẹn với đối tác, nhưng khi đến thì họ đi mất rồi. Bích Liên nghe Thành Lai nói như thế thì không khỏi thắc mắc. Rõ ràng cô đến đây để theo dõi tiểu tam, đang quyến rũ vũ chiến chồng cô. Sợ gì biết cô ta đến đây vì có người báo, nghe đâu hai người còn có con với nhau. Lần này cô quyết tâm bắt cho bằng được Khi thấy cô ta vào phòng vip một mình Mà không thấy chồng cô xuất hiện Lát sau lại thấy mẹ chồng Và chồng của Thanh Lan đi vào Cùng với căn phòng đó Thì lấy làm ngạc nhiên Rồi cô ra về trước Còn hai mẹ con ở lại Vậy theo lời Thành Trung nói Thì chẳng lẽ cô ta là đối tác hay sao Vì cô ta bịt kín mặt Nên cô không chụp được Nếu không cô cũng chụp ảnh gửi cho bạn mình Thanh Lan thấy Bích liền im lặng Thì chỉ cười mà không nói gì thêm Lúc đó thì tiếng xe của thành trung đã về Nên cuộc cướp máy Bà Nga tỏ ra yếu ớt đi vào phòng Thanh Lan vội vàng đặt con sang bên phòng Hỏi thăm mẹ chồng Bác sĩ khám nói sao hả con Bà Nga nằm quay mặt vào tường trả lời nhát gường Mẹ chống mặt buồn ói mà bác sĩ chỉ khám sơ sơ Rồi kết luận là rối loạn tiền đình rồi cho về Bác sĩ gì mà kỳ thế Bộ ông không cho đơn thuốc mẹ sao Đưa con xem Ông nói thì kề đường thuốc Nhưng mà mẹ tự ái không lấy Mai mốt mẹ khỏe thì thôi Mà còn chống mặt thì đi bệnh viện mới chính xác Rồi Thanh Lan nghe mẹ nói như thế Cô quay sang trách trọng Không ai nhanh chung Tiện xe không chở mẹ đến bệnh viện Mà đến phòng mạch bác sĩ làm gì chứ Thôi con cũng đừng có trách nó Vì mẹ yêu cầu nên nó mới phải nghe theo Thấy mẹ nói như thế Thanh Lan đứng dậy đi về phòng Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, có gì con mời bác sĩ về nhà khám cho mẹ Thôi không sao đâu con, vài bữa mẹ đến bệnh viện khám cho yên tâm Dù như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi con dâu Hình như mẹ thấy con hỏi chồng con về cái gì đó, bộ con không tin chồng mình hay sao Thanh Lan cười đáp Bích liên bạn con cũng có mặt ở đó nên nhìn thấy hai mẹ con Cô ấy gọi điện về cho con bà Nga mỉm cười vậy mà con trai bà cứ lo cuốn lên Tưởng mọi chuyện vợ mình đã biết Hóa ra con dâu nghe nói như thế mới hỏi Thật là hú vía Chuyện cũng chẳng có gì nếu như thái độ của Thành Trung không khác lạ Anh tạo ra lo lắng và luôn né tránh gặp mặt vợ Hệ Thanh Lan ở trong phòng thì anh lại lấy cớ phơi đồ để lên sân thượng Chính điều đó lại làm cho cô nghi ngờ Thanh Lan đặt ra dấu chấm hỏi Tại sao khi mẹ đi khám bệnh vị Thành Trung lại lo lắng tới mức ấy. Cô đang thắc mắc. Thì hỏi Bích Liên cho rõ, từ đầu dây bên kia, tiếng Bích Liên có vẻ như ngái ngủ. Alo, bà đang ngủ sao? Sao mà ngủ vào giờ này? Có chồng phản bội khổ như vậy đó. Lão Chiến biết mình đi theo dõi con bồ nên gây chuyện. Bỏ quách đi cho nhẹ đầu, ai thì không biết chứ với mình chỉ cần nghe tin thằng chồng lén phém với cô nào bên ngoài là mình cắt đứt ngay. Đúng lúc Thành Trung từ trên sân thượng đi xuống tới Hoảng hút khi nghe được câu nói của vợ trong phòng Anh không biết người đầu dây bên kia là ai Nhưng rõ ràng hai người đang nói đến chuyện ngoại tình Anh áp tay vào cửa để nghe tiếp Vì vừa cho con bú, vừa nói chuyện điện thoại Thanh Lan mở loan ngoài Chính vì vậy tiếng cô gái ở đầu dây bên kia nghe rất rõ Số mình khổ chỉ vì yêu ông mà không bỏ được Hơn được ông hứa sau khi lấy được tiền của con bù Ông sẽ chia tay Thanh Lan cười Bạn nói mắc cười ghê Ông không cung cấp tiền cho con nhỏ đó thì thôi Chứ ai lại còn bắt cô ta phải đưa tiền chứ Chỉ có bạn mới dễ tin thôi Chứ mình thì còn lâu Mình cũng không phải con thỏ non mà dễ tin Như lão chồng mình nói Con kia đang muốn cài bẫy một thằng cha ngu đần nào đó Để đào mỏ Mà chỉ có thai thì thằng đó mới tin Cô ta yêu cầu chồng mình cho cô ta một đứa con Ngược lại cô ta sẽ đưa một số tiền lớn Bỗng bà Nga từ trong vòng đi ra Nhìn thấy con trai đang đứng áp vào tường ở ngoài phòng Tưởng bị vợ phạt Vì chuyện đó Nên bà Tiến lại gần hỏi Có chuyện gì mà đứng ngoài này Không được vào phòng thế Con có còn là đàn ông hay không ạ Thật là tình huống bất khả kháng Mà anh không thể lường trước Khi Thành Trung chưa kịp trả lời Thì Thanh Lan trong phòng nghe tiếng mẹ nói lớn Vội chạy ra Thấy Thành Trung đang ấp úng nói gì đó với mẹ Thì ngạc nhiên hỏi Có chuyện gì thế ạ Biết lỡ lời nên bà Nga nhanh nhẩu xua tay. À, không có gì đâu. Thấy chồng cứ ấp uống, còn mẹ chồng thì tuy miệng nói liến thoáng, nhưng ánh mắt thì nhìn con trai, khiến Thanh Lan cạn thêm thắc mắc. Nhưng vì đang có mẹ chồng ở đây, cô tỏ ra bình tĩnh. Miệng cười giả lả nhưng ánh mắt liếc sang nhìn giọng thật sắc. Anh vào chăm con để em đi tắm. Ờ, ờ, anh vào ngay. Khi vào phòng chỉ có hai vợ chồng, Thanh Lan mới hỏi với giọng hết sức nghiêm túc. Thực ra đã xảy ra chuyện gì thế? Thành Trung lúng tốn tỏ ra mất bình tĩnh. Không có, anh vừa vơi quần áo trên tầng thường xuống thì gặp mẹ. Anh cũng không hiểu mẹ đang nói gì cả. Nhìn mắt, lại biết anh đang nói dối. Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì hay không? Thành Trung nghe hỏi tới công ty thì lại càng mất bình tĩnh hơn nữa. Không, không, đúng rồi không có gì. Ngày nay anh không gặp được đối tác thì anh sẽ hẹn ngày khác. Em đừng lo mà ảnh hưởng tới sức khỏe Anh xin lỗi Xin lỗi về chuyện gì? Vì đưa mẹ đi cắm bệnh mà lỡ hẹn với đối tác Thấy rằng có hỏi bao nhiêu câu Thành Trung cũng chỉ trả lời là không mà thôi Nghe theo suy nghĩ của Thanh Lan Có vẻ chồng cô đang gặp một áp lực nào đó Đặc biệt vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Kèm theo những tiếng thở dài Thì sự nghi ngờ càng tăng cao Cô nói với chồng Ngày mai em nhờ mẹ trong con Sẽ đến công ty thăm mọi người Nghĩ lâu quá trời nhớ quá Vừa nghe cô nói như thế Thành Trung buộc miền thốt lên Không được em không được đến Biết mình nói hớ nên thu lại không kịp Thanh Lan hỏi nhưng trong giọng nói Đầy sự nghi ngờ Tại sao? Tại sao công ty nhà mình mà lại không được đến? Bộ anh cấm tôi hay sao? Nghe vợ xưng tôi Anh hiểu rằng cô ấy đang giận lắm Anh Thanh Minh Anh lỡ lời Ý của anh là thấy con còn nhỏ, mẹ thì không khỏe. Nếu em để con một mình ở nhà cho mẹ, anh không yên tâm. Ai nói tôi nhờ bà nội trong con? Em vừa nói gì? Ngày mai ông bà ngoại đến thăm cháu. ta lại chưa nói hết câu thì bỗng phát hiện ra mặt chồng tái mét. Chân mày lúng túng, đụng đau đổ đó thì sự nghi ngờ càng tăng cao. Cô đặt dấu chấm hỏi tại sao trước giờ cô không biết chuyện này. Nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì đó Nên chồng cô mới sinh ra sợ hãi như thế Thành Lan cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng Nên cô dự định khi ông bà lên thăm cháu Nhờ mẹ chăm con Cô tranh thủ đến công ty bất ngờ Mà không báo cho ai biết Mãi suy nghĩ mà cô không biết Thành Trung Đã đi ra khỏi phòng từ khi nào Đặt hai con nằm ngủ Thành Lan nhanh chóng đi quanh nhà tìm chồng Nhìn thấy xe đang ở trong sân Có nghĩa anh vẫn đang ở nhà Từ sân thượng tới ngoài vườn đều không có, cô vô cùng ngạc nhiên. Lúc quay về phòng khi đi ngang qua phòng mẹ Nga, cô nghe tiếng nói thì thầm bên trong, áp tay vào cửa để nghe, nhưng vì tiếng nói bên trong quá nhỏ, cô không thể nghe được, đành phải trở về phòng. Một lát sau thì thành chuông mở ngoài đi vào. Không chờ vợ hỏi, anh trả lời trước. Anh đi chào ở ngoài một đoàn cho thoải mái, quên không nói với em để em phải đi tìm. Đúng là dấu đầu hở đuôi, Thanh Lan cười. Anh ra ngoài thì tại sao lại biết em đi tìm thế? Ờ thì anh đoán thế thôi. Ôm vợ từ phía sau, Thành Trung hôn lên tóc vợ tình cảm rồi nói. Vợ ngoan, nghe lời anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả. Tại sao lại nói như thế chứ? Em nói lo lắng từ khi nào? Anh nghe em nói ngày mai đến công ty làm gì? Em nói đùa thôi, chứ con còn bé quá, em đi đâu được chứ? Nét cười hiền lên trên khuôn mặt Thành trung thở vào Vậy là anh đã yên tâm Anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ Để em và con không phải lo lắng Vẫn biết rằng nhờ bà nội bà ngoại chăm con Nhưng con đang bú sữa mẹ Nên rất cần mẹ ở bên Thanh Lan chợt nghĩ Anh nói như thế vì anh thương con Hay còn vì một lý do khác Mặc dù vẫn tin tưởng ở chồng Nhưng không hiểu sao Cô cứ thấy hoài nghi Ngày mai chờ ba mẹ về nhà Cô sẽ gửi con cho mẹ chăm Để tranh thủ đến công ty Không nói trước với Thành Trung nữa Bỗng điện thoại của Thành Trung đổ chuông Anh giật mình có vẻ bất ngờ Và càng lúng túng khi nhìn tên người gọi tới Nên bấm nút tắt máy không nghe Thành Lang thấy vậy thì liền hỏi Ai gọi mà tại sao anh không nghe thế Thành Trung câu mặt To vẻ bực tức Anh đã yêu cầu trong giờ nghỉ Tuyệt đối không mang công việc vào Thành Lang ngạc nhiên Anh sao thế Ngay cả ba cũng như em chưa bao giờ dám đề ra quy định đó Vậy mà anh dám Thành Trung chưa kịp trả lời thì điện thoại lại đổ chuông Lần này anh nghe máy Alo tôi nghe Không biết đầu dây bên kia nói gì Chỉ thấy anh trả lời Được rồi sau đó cướp máy Thấy vậy Thanh Lan mới hỏi Ai gọi thế Thư ký Cô ta nói gì Cô ta xin nghỉ ngày mai có việc Nên anh đã đồng ý Thanh Lan vẫn im lặng không nói mà vào với con nhưng trong đầu cô vẫn không khỏi suy nghĩ bỗng dưng điện thoại đổ chuông cô chạm bớt âm thanh rồi nói chuyện với Bích Liên nhưng giọng rất nhỏ mình đang ở trong phòng với hai bé các con ngủ rồi nên nói nhỏ thôi. bạn gọi cho mình có chuyện gì thế mình đã muốn điên lên vì lão chiến đây Bích Liên vẫn chưa hết bức xúc bởi vì chuyện chồng ngoài tình biết rằng mỗi lần nói chuyện thì cô ấy thương kế tội chồng mình để chờ lời khuyên. Nhưng nay khi vừa cất tiếng, thành làng đã rào đón trước. Hai bé đang ngủ, nên hai đứa mình nói nhỏ thôi, kéo nó dậy thì mệt lắm. Đang bực bội mà lại không nói, nên bích liền tỏ ra giận dỗi. Vậy thì khỏi cần nói nữa, sáng mai bạn ra khỏi ổ đi, mình gặp nhau. Ok, mai con bà ngoại đến thăm cháu, nên mình cũng tính đi một vài nơi, hẹn gặp nhau quán cà phê ít, gần nhà mình nha. Ok, Khi nào ông bà ngoại tới thì alo cho mình đến ngay, 30 phút là có mặt. Cũng lâu rồi Thanh Lan không được gặp Bích Liên. Mạng tiếng là chơi thân từ khi cô mang tay rồi sinh con thì không đến sang tập nữa. Mặc dù vậy nhưng hai đứa vẫn liên lạc với nhau. Nghe tin ông bà ngoại về thăm nhà, ngay từ sáng bà Nga đã nói Thành chung chở mình về nhà lo nhan khói cho chồng. Thanh Lan thấy mẹ nói như vậy thì đưa tiền cho bà và nói chồng chở mẹ về rồi đi làm. Mặc dù không nói ra nhưng cô cũng hiểu bà Nga muốn tránh mặt ba mẹ cô Nhưng vẫn làm con dâu cô cũng không nên can thiệp tới Khi Thành Trung và bà Nga ra khỏi nhà khoảng một tiếng Xe chở ba mẹ cũng vừa tới nơi Ba Hoàng cười rất tươi khi trở về nhà Sợ ba xúc đồng nên mẹ luôn đi bên cạnh nhắc nhở Từ từ thôi anh bữa đi cẩn thận đó Ba cười đáp Em cứ làm nhanh là trẻ con không bằng thế Trần Anh yếu nên phải cẩn thận một chút không có thừa đâu Bác sĩ dặn mà anh không nhớ sao Nhìn mẹ quan tâm thứ ba tưởng chút Mà Thanh Lan cảm động Cô chỉ ước vợ chồng cô sau này Cũng sẽ hạnh phúc được như ba mẹ Bỗng mẹ cô hỏi Cháu cưng của bà ngoại đâu rồi nè Dạ hai bé ở trong phòng Nhìn hai đứa trẻ xinh xắn Dễ thương Làm ông hoàng xúc động chảy nước mắt Thanh Lan định đi đến Ẩm con thì bà Hà Chi ngăn cản Con cứ để bà chơi với cháu có gì mẹ ở bên cạnh rồi Chợt nhớ tới lời hứa với Bích Liên Và dự định đến công ty Cô nói với mẹ Mẹ sữa con vắt để trong tủ lạnh Khi nào cần mẹ lấy sữa ra ủ ấm cho bé uống giúp con nha Bà Hà Chi không yên tâm Con khỏe chưa mà ra ngoài Đừng có chủ quan sức khỏe nha con Thanh lành trấn an Con khỏe rồi mẹ Dù gì hai bé cũng đã gần ba tháng rồi Bà chỉ định nói chỉ đó nhưng rồi lại thôi Thanh Lan chào ba mẹ Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Đến điểm hẹn Cô chợt chợt mình khi nhận ra mẹ chồng đang ngồi Với cô gái Thúy Kiều ở trong bàn phía trong Vì mới sanh Nên cô mang khẩu trang mặt áo quát và mang kính mát gần như bịt kín Nên hai người không nhận ra Làm như không quen biết Cô cũng nhanh chóng tìm một bàn Ở trong góc phòng Để từ đây có thể quan sát được bàn Mà hai người đang ngồi Thanh Lan thắc mắc, rõ ràng mẹ Nga nói về quê và chồng cô trở về cớ sao lại có mặt ở đây Còn cô Thúy Kiều thì hôm qua gọi điện, xin chồng cô nghỉ mấy ngày bận việc gia đình Vậy tại sao hai người lại gặp nhau ở đây? Có lẽ dù có mơ hai người cũng không ngờ rằng Thanh Lan có mặt ở đây Cô kêu một đi trà gừng rồi ngồi nhấm nháp từ ngầm trà, mắt không rời khỏi bàn của hai người Chợt nhớ lời em với Bích Liên, rõ ràng cô ấy đã nói Tại sao bây giờ còn chưa tới Thành làng lấy điện thoại Nhưng không gọi mà nhắn tin Bạn tới chưa Mình đến chờ nãy giờ đây Ngay tức thì Bích Liên nhắn tin trả lời Mình đến rồi nhưng phát hiện ra tiểu tam của ông Chiến Cùng ở đó Nên đang theo dõi Vậy nó ở đâu Nó đang nói chuyện với một bà già Mình chỉ chờ ông Chiến có mặt là bắt quả tang xem Còn chối cãi được nữa hay không Thành lan nhìn xung quanh Cô nhận ra Bích Liên bạn cô Đang ngồi ở một bàn phía sau Mà không khỏi buồn cười Chẳng ta như cô vì mới sanh nên phải ăn mặc kín mít Chứ cô ấy có sanh đẻ gì đâu Mà cũng hoàng khăn Mang khẩu trang Kính mát bản to Và áo chống nắng bịt kín cả người Nhưng có một điều cô ấy nói con Tiểu Tam đang ngồi với một bà già Cả cái quán này chỉ có duy nhất Một bàn bà mẹ chồng cô đang ngồi với Thúy kiều. Chẳng lẽ dự tính chị ghé quán cà phê gặp Bích đi một lát rồi đến công ty nhưng thấy cô ấy đang theo dõi Tiểu Tam hơn nữa mẹ chồng cô và Thúy Kiều cũng đang ở đây cô tò mò muốn biết hai người gặp nhau có chuyện gì là vô tình hay có hẹn trước nên Thanh Lan đã ngồi lại bỗng thấy bà nga nghe điện thoại quài đó cả hai người cùng đứng dậy đi ra ngoài Thanh Lan định đi theo thì bất ngờ dừng lại bởi vì cô nhận ra xe của nhà do Thành Trung chồng cô đang lái Hai người ra ngoài và lên xe rất nhanh. Qua giây phút bất ngờ thì Thanh Lan lấy điện thoại ra, gọi cho chồng. Alo? Quảng mấy phút sau, từ đầu dây bên kia tiếng của Thành Trung tỏ ra ngạc nhiên. Ba mẹ đến chưa mà em gọi cho anh thấy. Việc ba mẹ đến hay không cũng chẳng liên quan tới chuyện em gọi hay không gọi. Anh đang ở công ty hay ở đâu? Anh đang ở công ty. Anh mở video ra nói chuyện đi. Anh đang ở trong toilet nè kỳ lắm Em tắt máy đi Chút xíu anh gọi lại cho Thành Lan tỏ ra không vui Thôi khỏi Em nhờ mẹ trông con rồi đến công ty Hả Cô chưa nói hết câu Thành Trung bất ngờ lên tiếng tỏ vẻ rất ngạc nhiên Nhưng anh vừa gọi lại cô đã tắt máy Anh tỏ ra lo lắng Liền tấp xe vào lề đường rồi nói với mẹ Cô phải quay về công ty ngay Mẹ và cô Thúy Kiều đón taxi về trước đi Không ngờ bà Nga tỏ về tức giận. Con thấy chưa, mặc dù mang tiếng là chồng mà thấy sợ vợ như sợ cọt, vậy thà nghèo mà tự do thoải mái còn hơn ăn chén cơm thịt cá mà chẳng khác gì con ở. thành Trung nghe mẹ nói thì tỏ ra bực bội. Tất cả là do mẹ. Sáng cũ nói con chở mẹ về rồi đi làm. Nhưng mẹ cương quyết đến quán cà phê gặp cô Kiều đây. Bộ hai người gặp nhau ở quê không được hay sao chứ? Nghe Thành Trung nói như thế, Thúy Kiều lên tiếng Anh Trung nói đúng đấy ạ Thật ra cô ta cũng quan tâm tới bác Chứ không phải không Bây giờ kế hoạch chưa thành công Nên tốt nhất, đừng để cô ta nghi ngờ Thấy Thúy Kiều nói như vậy Bà Nga im lặng xuống xe Khi hai người xuống rồi Thì Thành Trung vội vàng về công ty Vừa đến cổng thì chú quan bảo vệ Mở cửa, đồng thời kiếm câu chuyện Làm quà Phải công nhận cô chủ sinh con xong Đổi máu hay rào mà đẹp quá Lần đầu tôi tưởng là khách hàng Đến khi cô chủ bỏ khẩu trang ra hỏi đến cậu Thì tôi mới nhận ra Thành Trung nghe thấy thế Thì tỏ ra mất bình tĩnh Rồi chú trả lời thế nào Tôi nói giám đốc lái xe ra ngoài lâu rồi Mà chưa thấy về Thành Trung nghe thấy thế Thì vò đầu bước tay Chú trả lời như vậy là chết tôi rồi chú ơi Đến lượt chú quan bảo vệ Tỏ ra ngạc nhiên Thì cô chủ hỏi sao tôi trả lời như vậy tôi Nếu tôi nói sai rằng giám đốc đang ở công ty Rồi cô ấy lên không thấy Cô ấy đuổi việc tôi như chơi đó Thì tôi có nói chú trả lời sai đâu Nếu cô hỏi tôi đi lâu chưa Chú nói vừa mới đi là được kìa mà Đến lượt chú Quang ngạc nhiên Hôm nay xếp chung bị làm sao thế Xếp sợ vợ tới nỗi quên rằng Camera đã ghi hình tất cả Theo bác thì ta cứ nói đúng Rồi tìm cách giải thích còn hơn là nói dối Bởi trong công việc Mà không còn tin tưởng nhau thì rất khó mà làm việc. Tuy nghĩ như vậy, nhưng bác cũng chỉ biết lắc đầu, trùi im lặng mà không nói gì cả. Thành trung đầu xe rồi lẳng lặng đi về phòng, nhưng không thấy thanh lan. Anh đoán rằng cô đi xuống gặp mọi người ở các phòng ban. Ngồi chờ một lúc nhưng vẫn chưa thấy vợ quay lại. Anh lấy điện thoại ra gọi, nhưng ngoài vùng phủ sóng. Chờ một lúc không thấy gì, anh về bàn làm việc. Vừa mở máy tính lên, anh giật mình khi ai đó đã thay màn hình. Bằng tấm hình anh đang đến quán cà phê đón mẹ và Thúy kiều Mồ hôi vả ra như tắm vì bị bác quả tàng nói dối. Không hiểu sao cô lại có tấm ảnh đó. Ai đã cung cấp cho vợ nên cô mới quyết định gọi để thử lòng anh. Một lần nữa anh lại nói dối rằng mình đang ở công ty. Sau lúc cô yêu cầu bật video anh lại không phát hiện ra. Bây giờ anh biết trả lời thế nào đây? Đúng lúc đó cửa phòng mở ra. Cô bước vào trên tay là ly sữa nóng. Vừa nhìn thấy ly sữa Anh giật mình hoảng hút Nhớ đến cái ngày với cô Thúy Kiều Thấy chồng mặt tái mét Lại tỏ ra luống túng Thanh Lan tươi cười Sữa cô tư tạp vụ pha ngon quá Anh uống đi Thanh Trung lắc đầu. Không không không anh không uống Thấy chồng đầm đìa mồ hôi Thanh Lan lúc này bình tĩnh hơn ai hết Vẫn nụ cười nở trên môi Cô tiến lại gần tươi cười Đưa ly sữa ra trước mặt chồng Rồi nói như hạ lệnh Anh uống đi Thành Trung lúng túng Anh không bao giờ uống sữa Cô gằn giọng Tại sao? Có đúng là không bao giờ uống sữa Thành Trung chột dạ ấp uống Vì anh không thích nên rất ít uống Để giảng hòa với vợ và xóa đi cái không khí căng thẳng trong phòng Khi chỉ có hai vợ chồng Thành Trung đứng dậy đi lại gần vợ rồi nói Ba có khỏe không em? Chắc hai đứa gặp ông bà ngoại thì mượn lắm Thành Lai nghe chồng nói thì ngạc nhiên bởi con mới chưa được ba tháng. Biết gì buồn vui. Tại sao thấy cô đến, anh lại lúng túng như thế? Chính thái độ đó của anh càng làm cho cô thắc mắc. Rõ ràng vừa rồi cô hỏi thăm cô thư tạp vụ về giờ giấc ngủ nghỉ của chồng. Cô thư nói rằng trưa nào cũng pha một ly sữa nóng đưa cô Thúy Kiều thư ký mang vào cho giám đốc. Mặc dù cô hơi bất ngờ bởi ở nhà anh hầu như không uống sữa nóng. Chính vì vậy cô mới nói cô thư pha cho mình một ly sữa rồi mang tới. Mặc dù bị chồng từ chối ly sữa, nhưng Thanh Lan cũng không nói gì cả. Sau khi thấy vợ có vẻ không vui, Thành Trung uống hết ly sữa. Lúc này cô mới ngồi xuống nói. Em mới ghé thăm các phòng ban. Chuyện có gì về nhà nói? Thành Trung giật mình. Là chuyện gì chứ? Nhiều chuyện cần nói và có khi phải thay đổi nhân sự ở một số bộ phận đấy. Thành Trung nghe thấy thế, giật mình nên buộc miệng nói Không được, anh thấy mọi việc đang ổn kìa mà Ổn với anh nhưng không ổn với em Anh nên nhớ em mới là giám đốc Còn anh chẳng qua là em ủy quyền thay em điều hành công ty Trong thời gian em đang sanh đẻ thôi Thành Trung miếm môi, hai mắt vàng đỏ giận dữ sau câu nói của vợ Anh cho rằng cô đã coi thường chồng không ra gì Lúc này anh mới thấm thía những lời mà mẹ nói Rõ ràng nhà vợ đang lợi dụng anh mà anh không biết Tất cả những thái độ đó của Thành Trung không qua khỏi mắt của Thanh Lan. Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng cố ý cho chồng nghe. Alo, Bích Liên hả? Mình đã nói chuyện với chồng mình rồi, bạn sẽ làm trợ lý giám đốc nha. Xong rồi cô cướp máy, không cần nghe người ở đầu dây bên kia trả lời như thế nào. Thực ra Thanh Lan không gọi cho ai cả, cô đóng kịch như thế để xem thái độ của chồng ra sao. Và đúng như cô dự đoán, sau khi nghe vợ nói như vậy, anh hoảng hốt. Em vừa nói cái gì đấy Tại sao lại không bạn với anh Anh không cần ai làm trợ lý cả Nói với họ đi Vậy lúc em nhận cô Thúy Kiều làm thư ký Thì anh cũng nói không cần Nhưng sau đó thì anh đồng ý Thậm chí còn khen cô ta Bây giờ em nhận một trợ lý giám đốc hỗ trợ anh Thì anh nói không cần Đừng nói được vài hôm lại khen lấy khen để Là không được đâu đấy Thành Trung cứng hồng Vợ nói hoàn toàn có lý Anh chỉ sợ cái cô trợ lý đó khi gặp cô Thúy Kiều rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thôi tốt nhất là cứ im lặng. Khi cô ta vào làm rồi tính tiếp. Vì con nhỏ nên Thanh Lan không thể ở quá lâu. Thấy cô đứng dậy ra về thì anh nói. Để anh đưa em về. Anh làm việc đi, em đón taxi rồi về. Sợ dĩ cô không muốn chồng đưa về vì cô còn muốn gặp Bích Liên. Lúc sáng vì vội đến công ty nên hai người chưa nói được gì cả. Hơn nữa Bích Liên cũng chưa biết Cô được nhận vào làm trợ lý cho chồng của bạn mình Vừa ra khỏi công ty Thanh Lan lấy điện thoại gọi cho Bích Liên Alo Tôi về rồi Mệt quá bạn ơi Xin lỗi nha Mình có chuyện muốn bàn với bạn nè Chuyện gì thế Gặp nhau đi Bạn đang ở đâu Kiếm cái quán cà phê nào đó rồi gửi định vị cho tôi Thanh Lan không phải đợi lâu Chỉ khoảng 10 phút sau Thì Bích Liên tới Vừa ngồi xuống thì cô hỏi ngay Chuyện gì bạn nói đi Thanh Lan nhìn bạn rồi hỏi Bạn có biết con tiểu tam quyến rũ chồng bạn là ai không? Là con chó đó chứ ai Tôi phải bắt quả tan rồi mới cho hắn một trận Cô ta là thư ký của công ty tôi Vừa nghe tới đó Bích Liên vội đứng dậy la lớn Cái gì? Nó là thư ký à? bà coi chuyện chồng mình à nha Nó sợi luôn đấy Thanh Lan cười nhưng nát mặt đã không còn tự nhiên Bạn biết tính tôi rồi Tử tế thì muốn gì cũng được Tôi rất dễ Nhưng ngược lại cho dù có là hoàng tử Cũng đá ra đường như trái banh tôi Bích liền cày đắng Lúc đầu tôi cũng nghĩ như bạn Nhưng khi là nạn nhân mới thấy Việc ly hôn không dễ Nó đau và rất dây dứt Nhất là bạn lại có con Nhắc tôi còn làm cho Thanh Lan giật mình Nếu giả sử cô và Thành Trung ly hôn Các con cô sẽ là những đứa trẻ không có cha Nhìn cuộc hôn nhân của Bích liền bạn cô là một bức tranh với những nét vẽ bế tắc. Và rõ ràng cô dù có cứng rắn bao nhiêu cũng hoàn toàn không muốn. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, Thanh Lan nói với bạn. Bạn cũng không thể cứ đi rình bắt quả tan mãi như thế. Ngày mai bạn vào làm việc với vị trí trợ lý giám đốc đi. Vậy tôi làm cùng việc với nó hay? Đúng, nó đang xin nghỉ mấy ngày đấy. Chính vì thế ngay ngày mai bạn đến làm việc luôn đi. Bích Liên tỏ ra thích thú Mà dù công việc bên sàn đấu cũng rất bận Nhưng mà tôi sẽ báo cáo Sư phụ tạm thời nghỉ một thời gian Lão Chiến mà biết chuyện này chắc sẽ ngạc nhiên lắm Mà dù còn muốn hỏi rất nhiều thứ Nhưng nghĩ tới con làm cho Thanh Lan Không thể la cạ thêm nữa Cô vội chia tay bạn ra về Mà trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi Vừa bước vào nhà cô ngạc nhiên khi thấy ba Đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách Vừa thấy con gái đi về Ông vẫy tay cháu ngoại ngủ rồi, hơi đứa có mẹ con ở trên đó nói chuyện với ba một lát biết là ba sẽ hỏi về công việc ở công ty nhưng trong tình huống này cô không thể không trả lời nhưng ngoài dự đoán của cô khi câu đầu tiên ba hỏi làm cô giật mình công ty có vẻ thiếu vốn mà con ta là nghe bà hỏi như thế thì ngạc nhiên là sao ạ công việc vẫn bình thường mà con vừa ở phòng kế toán về có ai nói gì đâu chứ Lúc này ông Hoàng mới lấy điện thoại ra Rồi nói với con gái Mấy nhà thầu và cung cấp vật tư Đều làm ăn lâu năm với ba Nên họ rất tin tưởng Nhưng họ nói tiền vật tư để quá nhiều Mà công ty không thanh toán cho họ Bà cũng ngạc nhiên Vì trước giờ không hề xảy ra tình trạng này Cô chú ý nhé Dạ cô sẽ chú ý Bà đừng lo Mỹ nói nhưng cô rất lo lắng Chợt nhớ có lần chồng cô nói Chủ đầu tư chậm thanh toán Liệu điều đó có đúng hay không Hay còn một lý do nào khác? Thấy nét mặt con gái có vẻ lo lắng Bà Hà Chi đoán chắc có chuyện đã xảy ra Sở dĩ bà quyết định lấy cớ về thăm cháu ngoại Bởi dạo này điện thoại của ông Hoàng liên tục có những cuộc gọi tới Mà nghe thì bà biết được Đó là các nhà thầu cung cấp vật tư Mặc dù trước giờ bà ít quan tâm tới công ty Nhưng bây giờ người điều hành công ty lại là con rể Trong khi đó bà Xuôi lại là một người phụ nữ tham lam Biết đâu bà ta nhân cơ hội này mà nảy lòng tham, sinh ra những suy nghĩ lệch lạc, rồi tác động đến con trai. Chính vì vậy bà không thể đứng ngoài cuộc trong chuyện này. Bà hỏi con gái, đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thanh Lan không muốn mẹ biết khi mọi chuyện cũng mới chỉ là nghi ngờ mà chưa chính xác. Dạ không có gì cả mẹ à. Thế tại sao đi về mà mặt hốt khoảng thế kìa? Ừ, tại con đói bụng thôi. Thấy con gái nói như vậy, bà dừng lại mà đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn lại một mình trong phòng, nhìn hai con ngây thơ nằm ngủ, thành làng ứa nước mắt. Điều cô thắc mắc, tại sao Thành Trung lại nói dối cô? Sự việc xảy ra sáng nay chính mắt cô nhìn thấy anh đến đón mẹ Nga và Thúy Kiều. Nếu vì một lý do nào đó, thì khi vợ hỏi anh cứ nói sự thật và giải thích là được rồi. Cô có nói gì đâu. Nhưng anh không làm như vậy mà nói dối. Anh biết nói dối cô từ khi nào Và tại sao lại như thế Sáng nay cô gặp quốc trưởng Trưởng phòng kế toán Hình như anh có điều gì muốn nói Nên hẹn gặp riêng cô Về đến nhà lại nghe bà nói Các chủ thầu cung cấp vật tư Thang vãn rằng công ty chậm thanh toán Thì cô thấy rằng mọi chuyện đã đi quá xa Rõ ràng trong các điều khoản Trong hợp đồng đã ghi rõ Nếu chủ đầu tư chậm tiền thanh toán Thì dừng thi công Bởi việc chậm tiến độ là lối cho họ Vậy tại sao công trình vẫn làm bình thường Và đang đi vào những khâu cuối cùng hoàn thiện để nghiệm thu Nhất định cô không được chủ quan Nếu nghiệm thu rồi mà chủ đầu tư không thanh toán Thì tiền đâu để trả các nhà thầu Nhìn hai đứa con còn bé Nếu cô đi làm thì ai chăm Mẹ chồng cô chào này thường la mệt Nên ít khi chạm cháu Cô muốn người giúp việc Rồi giao con cho họ Cô cũng không yên tâm Mãi suy nghĩ Mà mẹ cô vào vòng lúc nào cô cũng không biết Thấy con gái tay cầm điện thoại mà mắt nhìn đi đâu thì bà nói Ngày mai con đến công ty làm việc đi, để bé đó cho mẹ Nhưng hai bé còn non quá, con định khi bé được 6 tháng mới đi làm Để đó cho mẹ, mẹ và ba sẽ chuyển về nhà để tiện chăm cháu Hơn đửa buổi trưa con có thể về qua nhà với con con Nhưng mẹ vừa chăm ba vừa chăm cháu có nổi không? Không nổi thì thuê người giúp việc thôi, mẹ vừa điện cho cô Sáu ở quê lên Thành làng lò lắng Cô Sáu lên thì ngủ ở đâu Nếu ở chung phòng với mẹ chồng con Cô Sáu có chịu không Bà Hà Chi trả lời rất dứt quái Việc đó bà ta không có quyền lựa chọn Nếu không chịu được Thì về quê Mẹ không dạy con bất hiếu với mẹ chồng Nhưng một khi thằng chồng không có lập trường Lại bị tác động bởi một bà mẹ tham lam Thì rất nguy hiểm Công ty là tâm huyết của ông ngoại Gây dựng nên rồi giao cho ba con quản lý Giờ ba con sức khỏe yếu Thì giao lại cho con Vậy con đang làm gì hả? Những kẻ thàm làm xuyên ăn nhác làm chỉ muốn vơ vét, cướp tiền của người khác thì nhất định không được nhân dưỡng. Thanh Lan nhìn mẹ, cô có cảm giác mẹ đã biết chuyện gì đó mà không nói ra. Chờ cô cảm thấy mình có lỗi, cô nói với mẹ. Mẹ còn nhớ Bích Liên bạn của con không? Nhớ, cô gái đó ra đòn hay lắm, nhưng tại sao con lại nhắc tới cô ấy? Thanh Lan cười. Bích Liên nghi ngờ tiểu tam quyến rủ chồng cô ấy Chính là Thúy Kiều Nên con giúp cô ấy vào công ty Làm bên cạnh Thúy Kiều Để khỏi phải mất công theo dõi Bà Chi ngạc nhiên Thúy Kiều nào Có phải cô gái em bà con với chồng con không Tại sao bây giờ mẹ mới biết cô gái này Và công ty con làm chứ Thành Nga kể cho mẹ nghe Khi cô mang bầu Vào đúng thời kỳ tai ngén rất nặng Thì cô ta ghé thăm Thấy chồng có một mình làm vất vả Vừa đi công rình vừa giải quyết các công việc ở công ty Trong khi đó cô ta chưa có việc làm Nên Thanh Lan đã nhận vào làm thư ký Trong khi đó cô ta vẫn chưa có việc Nên Thanh lam đã nhận vào làm thư ký Cô chỉ nghĩ đơn giản dù sao cô ta cũng là em chồng mình Thì cũng vẫn tin tưởng hơn người khác Giờ nghe Bích Liên nghi cô ta cặp với chồng cô ấy Mặc dù chưa biết thực hư thế nào Nhưng vẫn nhận cô ấy vào làm trợ lý cho chồng mình Nghe con nói như vậy Thì ý thành chung như thế nào Anh ấy bất ngờ Và không đồng ý Bỗng bà Hà Chi trả lời Không đồng ý là đúng thôi Vì đang yên đang lành bất ngờ xuất hiện kỳ đà cản mũi Mẹ nói như vậy con không hiểu Rồi con sẽ hiểu thôi Con để đó mẹ trong bé Con đi tắm rửa, rồi ăn cơm đi Thành làng mặc dù rất thắc mắc Nhất là thái độ của mẹ có gì đó khó hiểu Nhưng cô không dám hỏi Lẳng lặng đi ra ngoài Trong phòng bà Hà Chi lấy tiền thoại ra gọi với một ai đó. Nội dung rất ngắn gọn. Mục tiêu đã rõ. Soạn văn bản đề nghị ngân hàng phong tỏa số tài khoản giúp tôi. Nói xong từ đó, bà im lặng không nói gì thêm. Trong bữa ăn dường như chỉ có ông Hoàng và Thanh Lan nói chuyện. Bỗng ông Hoàng hỏi con gái. Ngày mai con chở bà tới ngân hàng rồi đến công ty. Để làm gì vậy ba, sức khỏe ba vẫn còn yếu. Ba muốn làm việc với phòng kế toán. Công ty Hùng Cường chủ đầu tư đã nói thanh toán đúng từng đợt Theo tiến đồ thi công đã ghi trong hợp đồng Cớ sao lại không thanh toán cho nhà thầu vật tư chứ Lúc này bà Hà Chi mới lên tiếng Anh làm ơn giữ sức khỏe dùm em đi Đừng làm cho vợ con phải lo lắng nữa Việc đó con gái thanh lan cũng có thể làm được mà anh Rồi bà quay sang con gái hỏi Mẹ nói có đúng không con? Dạ con sẽ làm rồi báo cáo với ba mà Ông Hoàng bị vợ ngăn cản thì tỏ ra bực mình nên buông đũa đứng dậy đi lên phòng. Thành làng thấy vậy thì lo lắng nói với mẹ. Ba giận rồi bây giờ sao đây mẹ? Bà Hà Chi trấn ngàn con gái. Kệ ông ấy đi, đói rồi cũng gọi mẹ thôi. Hay là con cứ chở ba đến công ty, chắc ba nhớ mọi người lắm. Mẹ nghĩ ba con mà đến hỏi hết người này tới người khác là hỏng hết. Mẹ nói như vậy là sao ạ? Bà Hà Chi chưa trả lời thì chuông điện thoại đã vang lên Không biết đầu dây bên kia là ai Nói những gì Nhưng cô chỉ nghe mẹ nói Cái gì Tài khoản đó là do quyền giám đốc thành Trung ký sao Thôi được rồi Vừa nghe đến tên chồng Thanh Lan hỏi mẹ Tài quản gì mẹ Tại sao lại liên quan tới anh Trung chứ Lúc này bà Hà Chi nhìn lên lầu Đề phòng ông Hoàng nghe thấy Mới nói với con gái Khi các nhà thầu điện cho ba con Nói về vấn đề công ty chậm thanh toán tiền vật tư thì mẹ đã rất ngạc nhiên. Mặc dù với khả năng nhà mình không khó để giải quyết những vấn đề đó nhưng bất kỳ một việc gì cũng phải rõ nhất là trong giai đoạn con đang nghỉ sanh và ủy quyền cho chồng con điều hành công ty. Mẹ sợ con rể kinh nghiệm còn yếu nên dễ bị nhân viên qua mặt. Trong khi đó công ty Hùng Cường là chủ đầu tư cam kết chuyển tiền đúng tiến độ. Mẹ yêu cầu công ty Hùng Cường sau kê lịch giao dịch thì phát hiện ra tiền không chuyển vào tài khoản công ty Mà chuyển vào một tài khoản khác Vậy tài khoản đó là chính anh Trung tạo nên Bởi vậy mới nói Rõ ràng Phải tài khoản cho giám đốc công ty lập nên Chủ đầu tư mới có thể dám chuyển tiền vào Thành lạng Hai môi miếm chặt Hai mắt đỏ ra Cô căm giận và hoàn toàn bất ngờ thốt lên Thành Trung Thật khốn nạn Khi dám phản bội con Hắn sẽ chết Bà Hà Chi lát đầu nói Nếu chỉ cần trừng phạt thì quá dễ Vấn đề ở đây phải biết nguyên nhân vì sao Một mình thành chung hay còn những ai khác Chúng lợi dụng cơ hội này để bọn rút tiện công ty Mẹ đang nghi ngờ có bàn tay của bạn Nga Bây giờ nghe con nói cái cô Thúy Kiều kia nữa Có thể cũng không ngoại lệ đâu Con thật không ngờ tới Bây giờ làm sao đi mẹ Con phải hết sức bình tĩnh Không thể để cho bọn chúng có cơ hội đối phó Vì đầu tiên là ngay ngày mai với danh nghĩa giám đốc Còn gửi văn bản đến ngân hàng yêu cầu chỉ sử dụng duy nhất số tài khoản cũ, đồng thời chuyển toàn bộ số tiền ở tài khoản mới lập vào tài khoản cũ, hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản kia, không giao dịch nữa. Còn anh chúng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, ngay cả việc ba mẹ chuyển về đây ở cũng chưa cần nói. Cũng như sáng mai con đi làm cũng không cần thông báo, phải chủ động trong công việc, tuyệt đối không để chúng phát hiện ra và tìm cách đối phó. Nhưng kể cả với một người có kinh nghiệm như bà Hà Chi Cũng không ngờ rằng Sau khi Thành Lan thông báo với Thành Trung Rằng ngày mai Bích Liên sẽ đi làm Và ra về Thì Thành Trung đã báo ngay cho mẹ biết Thấy tình hình có vẻ không ổn Có thể sẽ bị lộ Bà Nga thông báo cho Thúy Kiều biết Để nhanh chóng tới ngân hàng Giả mạo chữ ký của Thành Trung Ruốt toàn bộ số tiền trong tài khoản Và chuyển vào cho một tài khoản khác Sau khi xong hết mọi thủ tục Bà Nga thông báo cho con trai Thành Trung biết và khuyên con cứ yên tâm. Mặc dù nghe mẹ nói như thế nhưng Thành Trung vô cùng lo lắng. Anh cứ ngồi im trong phòng không dám về nhà. Anh nghĩ đủ cách để thuyết phục Thanh Lan không cho cô Bích Liên kia đến công ty. Anh đang nghi ngờ không hiểu tại sao vợ lại tuyển người quá đột ngột. Có bao giờ vợ đang nghi ngờ hay không? Nhất định anh phải tìm cách ngăn cản. Biết rằng rất khó bởi vì anh hiểu tính vợ một khi đã nói thì sẽ làm. Hơn nữa nếu cô ấy hỏi tại sao anh lại nói dối Thì thật tình không biết phải làm sao Chợt nhớ tới việc mẹ nói thúy Kiều đã rút tiền trong tài khoản Anh mới chợt mình đi tìm con dấu Hóa ra khi cô ta về có mang theo Nên hốt khoảng gọi điện cho cô ta Alo Phải đến lần thứ ba thì có tiếng cô ta mới trả lời Em nghe đây Mọi việc đã xong hết rồi anh đừng lo nha cứng Thành Trung không quan tâm tới chuyện đó mà hỏi Còn dấu cô để ở đâu Vợ tôi bắt đầu nghi ngờ Cô nghỉ việc luôn đi Thúy Kiều cười Anh đừng có nhát như thọ đế Cô Bích Liên nào đó cứ để cho cô ta làm việc đi Việc gì phải nghỉ chứ Nhưng Không chờ Thành Trung nói hết câu Thúy Kiều đã cắt ngăn Anh về nhà và ngủ ngon Ngày mai em đến công ty xem mặt mũi Cô gái tên Bích Liên kia là ai Mà anh sợ như thế Cô xin nghỉ 3 ngày Tại sao ngày mai lại đi làm trở lại Cột dấu đang ở đây, nếu ngày mai anh phải ký văn bản thì anh làm thế nào? Thành Trung cứng họng cô ta nói rất đúng. Anh quá thật, quá sợ xuất khi để cô ta mang con dấu đi. May mà Thanh Lan vợ anh không hỏi tới. Rồi ngày mai sẽ ra sao, khi cả Thuyết Kiều và cô gái Bích Liên kia gặp mặt nhau? Dù có lo sợ, thì hết giờ Thành Trung cũng phải về nhà. Anh cúi chào cha mẹ vợ hết sức lệ phép. Nhưng khi vừa nhìn thấy con rể,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 bởi vì chính mắt cô đã nhìn thấy thúy kiều đưa cho thành trung cái túi màu xanh ấy như vậy có nghĩa ngay cả con dấu công ty rất quan trọng anh ta cũng đưa cho cô ta giữ điều đó làm cho cô bị sốc dần đến mất bình tĩnh thấy bích liên cứ chần chừ mà điện thoại vẫn đang đổ chuông thì thanh Lan ngạc nhiên ủa có chuông điện thoại mà sao bạn không nghe bích liên trả lời rất dè dặt tôi thấy số máy lạ nên sợ lão chiến mượn máy quay đó gọi cho tôi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 À con quên xin phép ba, anh Trung về quê mấy ngày vì mẹ anh bệnh. Rồi bảy có bệnh nặng không? Gọi điện cho ba hỏi thăm Đúng lúc đó, bà Hà Chi từ dưới nhà đi lên, ông nói với vợ. Em gọi hỏi thăm bà sui nghe nói bà ấy không khỏe. Nhận được cái nháy mắt của con gái, bà cười để ông yên tâm. Em gọi rồi cũng mệt sơ sơ thôi. Ông Hoàng im lặng nhưng khuôn mặt không giấu nổi sự thất vọng.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 Cô thấy cô ta không có tai. Với cái bụng lép xẹp thế kia, làm sao có thể nói là có tai gần hai tháng. Đúng lúc đó cô thư mang đùi giải lâu vào, định lâu bàn ghế sàn nhà. Thanh Lan đi ra rồi nói. Cô vào lâu bàn ghế, còn sàn nhà để tôi làm cho. mị nói nhưng tay cô đã cầm chai xà bông lâu sẵn. Khi thấy giám đốc như vậy, cô thư hốt hoảng dặn lại. Chỉ chờ có thế Thanh Lan cố ý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 Thì chắc chắn không thể sai Cho điện thoại đổ chuông Biết tám tử theo dõi người đàn ông có tên là Trần Chiến gọi Bà Hà Chi lắng nghe Alo tôi nghe Báo cáo có tin mới ạ Được, tốt lắm Qua tin tám tử gửi về Thì bà ngạc nhiên khi thấy những tấm hình mà tên Chiến Chụp cùng trợ lý Trần Lập hiện nay đang đi tù Bà biến sắc khi biết mình đã trúng cái bậy của hắn dăng ra Nhằm trá thù Biết bích liền hay ghen lại thân với Thanh Lam Nên hắn đánh lạc hướng sang chuyện đó Nếu hôm nay không có kết quả siêu âm ổ bụng Thì ngay cả bà cũng tin rằng Cô đang mang thai con của hắn Vấn đề là cô ta có mối quan hệ Với tên trận chiến như thế nào Đó là câu hỏi cần phải điều tra và làm rõ Đã hai ngày không liên lạc được với Thanh Trung Làm cho bà Hà Chi vô cùng lo lắng Qua thông tin quản lý nhà nghị cung cấp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 Im lặng một lúc, bà Hà Chi lại hỏi tiếp Con có biết anh ta chính là anh của trợ lý Trần Lập hay không? Tần làng tỏ ra ngạc nhiên Sao lại thế chứ? Sao mẹ biết được? Sau khi tên Lập bị bắt, đúng lúc ba con đổ bệnh và con nghỉ sanh đẻ Hắn lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm quản lý của Thành Trung để ra tay Bằng cách dụng của Thúy Kiều xin vào làm thư ký tại công ty Cô này thật ra không phải là em bà con gì của Thành Trung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 Thấy bà ta đang cúi xuống quét, nhanh giữ chớp, Bích Liên đua người định nhảy qua bức tường rào để ra ngoài. Nhưng khi cô ta nhảy lên, thì chiếc cán chổi đã vụt trúng vào lưng, làm cô ta đau đớn ngạ xuống. Lúc này chiếc cùng giấy và giỏ sách của cô ta cũng rơi ngay bên cạnh. Bà tạp vụ kéo khẩu trang ra khỏi mặt, làm may nấy đều ngạc nhiên thốt lên. Bà chú! Bích Liên đứng lên nhưng không còn vẻ hung hăng khi nhận ra mẹ của Thành Lan.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 Việc người lạ ra vào cổng công ty là phải kiểm tra Biết đâu trong giỏ sách Và cái thùng kia có gì thì sao chứ Miệng nói Nhưng tay bà đã hứt ngược cái thùng xuống đất Trước mặt bao nhiêu người Lúc này thanh làng cũng đã xuống tới nơi Cô ngạc nhiên khi thấy những hồ sơ của công ty tung tuế ra đất Thì hỏi bạn Sao vậy Liên Mày lấy hồ sơ của công ty làm gì chứ Bích liền ấp uống Tao không biết tao vơ đại thôi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 Nhưng giọng nói vẫn rất ấm ức. Con về rồi, bác hai cũng vừa tới, đang nói chuyện với ba ở phòng khách. Giữ bác hai chờ mẹ. Mẹ nhờ bác làm vườn. Dạ con hiểu rồi. Thành làng vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn màn hình thì là bà Nga mẹ chồng gọi tới. Cô chật mình nhưng vẫn tỏ ra lệ phép. Con chào mẹ. Tiếng bà Nga vừa khóc vừa trít linh.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 Hắn đàn nắp sau tảng đá để trị thương Không để hắn có đủ thời gian hồi phục sinh lực Anh Hà đã lào tới Điểm huyệt khống chế hắn Đồng thời đã báo công an Tên Chiến mặc dù bị bắt Nhưng hắn vẫn chưa chịu đầu hạn Hắn gầm gừ nói với các chiến sĩ bộ đội biên phòng Bằng tiếng Khmer Tại sao lại bắt tôi Các ông nhầm rồi Bà Hà Chi lên tiếng Trần Chiến cậu không thoát được đâu Hắn quay sang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 nhưng trong thầm tâm bà ấy vẫn mong sẽ có ngày gặp lại. Bổng quốc trường nói với mọi người, mình con ngồi đây được rồi. Bác hai và dì ba cùng thanh lang xuống căng tin ăn tạm gì đi ạ? Bà ba không nói gì nhưng ông hai trả lời, mấy người cứ tự nhiên, tôi chưa thấy đói. Hay bác ăn gì để cháu mua nhé? Mua ở bánh mì cũng được. Vậy là ba người đi về phía căng tin, còn lại một mình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 Chân thành cảm ơn sự yêu thương của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.